Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 101, Tốt Thành Hầu phủ đường về. Dùng cửu công tử nghe thế cái tin tức cũng không có như Mộc Thanh Y cho nên vì như vậy không vừa ý. Ngược lại là Hưng Chí Bừng Bừng đề nghị muốn hay không liên mộc ra còn lại này cũng thuận tiện cùng nhau sách xuất ra cấp thanh thanh hết giận cùng lắm thì ra hoàn khí ở tác trở về là được.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 Suy, cố tú đình thần sắc bình tĩnh ngồi ở dưới bóng cây xem vẻ mặt đắc ý người nào đó, nói, nói như vậy. cửu công tử là đồng ý, dùng cần rộng lượng vung tay lên, thâm tình chân thành nhìn một thanh y nói, thanh thanh muốn làm cái gì, bản công tử liền tính là liều mạng cũng sẽ thay ngươi hoàn thành. Tú đình công tử chút cũng không động dung, đi cái hình bộ đại lao, nếu không mạng của ngươi. Ta sẽ nhường biểu ca âm thầm chuẩn bị thỏa đáng thâm tình thổ lộ bị nhân phá hư, dùng cửu công tử chỉ phải âm thầm tốn hơi thừa lời buồn bực phẩy tay áo bỏ đi. Cũng may mắn cô tú đình là mộc thanh y thân ca ca, nếu đổi cá biệt người nào sớm bị cửu công tử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cướp giết chết. Xem người nào đó khi đô đô rời đi bóng lưng, mộc thanh y bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài. Cô tú đình nhìn nàng ôn nhu hỏi nói ca nhi, ngươi quyết định. Mộc Thanh Y sừng suốt cúi mâu thản nhiên nói ta thiếu hắn không ít nhân tình đáp ứng giúp hắn cũng là hẳn là. Chẳng qua ta không biết hắn là chỗ nào đến tin tưởng cảm thấy ta có thể giúp hắn. Đây là lời nói thật Mộc Thanh Y cũng không hội nếu không chính mình thông minh nhưng là kia cũng chỉ là căn cứ vào thường nhân trình độ mà nói. Nếu nói dung cần cần một cái đục từ cách mưu sĩ trong lời nói. Liền tính là tìm đại ca cũng so với tìm nàng đến đáng tin ít nhất đại ca là một cái chân chính nam từ, có thể không hề cố kỵ xuất nhập triều đình không phải sao. Ca nhi không cần tự coi nhẹ mình. Cố tú đình nâng tay nhẹ nhàng phất khai thanh y tán loạn bên tay sợi tóc nhẹ giọng nói, dung cần người này, ta đến bây giờ cũng nhìn không thấu hắn. Bất quá, ánh mắt hắn nhưng là không sai. Nhà mình tiểu muội bản sự cố thú đình này làm ca ca tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Từ nhỏ đến lớn, từ lưu vân chết non sau, vân ca sở nhận đến giáo dục không tốn mảy may sắc khủng cố gia nam nhi. Này cố nhiên có tổ phụ cùng phụ thân đem mất đi tiểu đệ đau xót gửi gắm ở tiểu muội trên người nguyên nhân, cũng lại bởi vì tiểu muội tự thân trí tuổi. Nếu không không có người nào tộc trưởng sẽ có tâm đem một cái nữ nhi cho rằng con giáo dưỡng. Nếu không có cố gia nhân diệt trải qua có lẽ đến suốt cuộc đời tiểu muội đều sẽ chỉ là một cái cực kỳ thông minh tiểu thư khuê các cố gia đại tiểu thư, vương phi thậm chí là hoàng hậu, nhưng là trải qua vài năm nay ma luyện, năm đó bị cố gia nuông chiều cố đại tiểu thư sớm đã thức hết thế gian nhân tình lãnh loạn lục đục với nhau. trời sinh trí tuệ cùng cố gia giáo dưỡng nhường nàng so với bất luận kẻ nào đều càng có thể đem nàng sở gặp hết thảy cùng nàng sở học tri thức thông hiểu đạo lý. Cho nên ở trùng sinh bất quá hai tháng trong thời gian, nàng có thể theo cái gì đều không có dưới tình huống thong dong mưu hoa bố trí ra nhằm vào địch nhân sở hữu mưu kế cùng sách lược. Như vậy Vân Ca cũng quả thật không thích hợp ở như tầm thường khuê trung nữ tử liếc mắt một cái sống. Hiện tại Vân Ca có lẽ xa so với hắn này làm huynh trưởng càng có thể thích ứng này quyền mưu tranh đấu. Dùng cần ánh mắt quả thật là không kém. Nhưng là cô Tú Đình cũng tuyệt sẽ không bởi vì Dung Cẩn Ánh Mắt Hảo đã đem nhà mình tiểu muội giao phó cho hắn. Nếu Dung Cẩn chính là muốn một cái mưu sĩ trong lời nói, như vậy cô Tú Đình là tuyệt đối sẽ không nhường hắn như nguyện. Không phải cô Tú Đình xem nhẹ chính mình muội muội mà là thân là nữ tử đối với Vân Ca mà nói bản thân chính là một loại thật lớn hạn chế cho dù nàng năng lực so với trên đời đại đa số nam tử càng mạnh cố Tú Đình sở dĩ hội miễn cưỡng nhận dung cẩn cũng bất quá là vì nhìn ra nhà mình tiểu nguội thỏa hiệp cùng dung cẩn đối vân ca để ý thôi. Chính là trước mắt hai người kia đối cảm tình thái độ quả thực là chỉ độn làm người ta giận sôi Tú Đình công tử cũng nhịn không được bắt đầu lo lắng đứng lên. Không thể không bắt đầu lo lắng nhiều hơn tôi luyện một phen dung cửu công tử, miễn cho tương lai hắn khi dễ nhà mình tiểu nguội. Đại ca! Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, nàng luôn luôn cho rằng đại ca đối dung cẩn thực không có hảo cảm mới đúng. Cô Thú đình mỉm cười xem nàng ôn nhu nói ca nhi đã là cái đại cô nương. Một ngày nào đó, là muốn rời đi đại ca. Đại ca, Mộc Thanh Y có chút khổ sở nhìn nhà mình đại ca, nhà mình ở đồng ý bồi dung cẩn đi Tây Việt thời điểm cũng đã đã biết tất nhiên là muốn cùng đại ca tách ra. Đại ca bản thân đối quyền thế danh lợi cũng không có hứng thú, mà trải qua cố gia sự tình sau đối này đó liền lại kính nhi viễn chi Tuy rằng không hỏi dung cần, nhưng là mộc thanh y biết Tây Việt sự tình chỉ sợ so với Hoa Quốc càng thêm khó giải quyết, nàng cũng không hy vọng đại ca lại thiệp nhập trong đó Hài tử ngốc, cố tú đình ôn nhu cười nói, người biểu ca thân thể không thể lại tha, lần này Hoa Quốc sự tình qua đi ta muốn đi cho người biểu ca thẩm tra theo danh y Nguyên bản là muốn ngươi đi theo đại ca cùng nhau đi rồi, hiện tại xem ra. Ca nhi trưởng thành chính ngươi quyết định sự tình, cứ việc đi làm cũng được. Xem Mộc Thanh Y không tha đôi mắt cố tú đình cười nói, đại ca trở về nhìn ngươi. Hiện tại đại ca nếu là nói không chính xác ngươi đi Tây Việt ngươi cũng không chịu đáp ứng, là đi. Mộc Thanh Y cúi đầu, liền giống như hồi nhỏ đã làm sai chuyện tình bình thường, chỉ cần ở đại ca trước mặt cúi đầu cái gì đều vô dụng nói, đại ca luôn sẽ tha thứ chính mình. Quả nhiên, Cố Tú Đình cười mỉm, nói, "Đại ca cũng không thể cả đời đem ngươi bắt tại bên người. Chính là mọi sự phải cẩn thận, có cái gì cần đại ca hỗ trợ tùy thời phái nhân sao cái tín đến, đại ca cũng sẽ đi Tây Việt nhìn ngươi." Biểu ca sự tình, Mộc Thanh Y có chút áy náy nói, "Đại ca cùng biểu ca là nàng tại đây trên đời duy nhất thân nhân." Nay biểu ca tuy rằng không thể nói rõ mình ở sớm tối, nhưng là nhưng cũng quả thật là nguy hiểm, nàng lại không thể giúp gấp cái gì còn nghĩ muốn đi xa nhường đại ca quan tâm thật sự là có chút quá đáng. Biểu ca sự tình giao cho đại ca là được, nhưng là ngươi, đi tây lăng sau, đại ca cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Mộc thanh y liên tục lắc đầu trầm giọng nói là ta đáp ứng rồi dung cẩn cùng đại ca không quan hệ. Ta cũng không hy vọng đại ca liên lụy trong đó cố tú đình mỉm cười gật đầu nói đại ca minh bạch người ý tứ bất quá đại ca cũng nên vì ta ca nhi chuẩn bị một ít cái gì mới là mộc thanh y có chút mờ mịt chuẩn bị cái gì ta không thiếu cái gì à cố tú đình tươi cười ấm áp thản nhiên nói dung cần tuy rằng là tây việt hoàng tử nhưng là ta tiểu muội cũng không kém đại ca trọng yếu vì ca nhi ngươi chuẩn bị một ít đồ cưới mới được cái gì Mộc Thanh Y ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại vội vàng phản bác nói, "Đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Dung Cẩn không phải, không phải ngươi tưởng cái loại này." Cố Tú đình nâng tay ngăn cản nàng, mỉm cười nói, "Đại ca cái gì cũng chưa tưởng, đồ cưới cũng không nhất định là cấp Dung Cẩn không phải sao? Nhưng là, trọng yếu trước tiên chuẩn bị mới được a, bằng không tương lai nếu là chuẩn bị không đủ, chẳng phải là làm cho người ta xem thường ta tiểu muội." Mộc Thanh Y há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không được. Chỉ có thể nhìn đại ca mang theo ấm áp như gió bình thường tươi cười bắt đầu như có đăm chiêu trầm ngâm đứng lên Hiển nhiên là ở tính toán muốn chuẩn bị cái gì đồ cưới linh tinh vấn đề Mộc thanh y ngây người sau một lúc lâu, rõ ràng phủi tay mặc kệ Hình bộ trong đại lao, Mộc trường minh mặt không biểu cảm ngồi ở nhà tù một góc im lặng không nói gì Bên kia là Mộc lão phu nhân cùng tôn thị cùng với vài cái gì nương cùng còn không có hiểu biết Mộc Kha Về phần Mộc Sâm mẫu tử, sớm đã ở vào ngày đầu tiên đã bị chị Vương thuộc hạ nhân tiếp đi ra ngoài. Biết giờ khắc này, Mộc Trường Minh mới biết được này chính mình cho tới bây giờ đều không có để ý qua con sớm đã ở không biết khi nào thì yên lặng lựa chọn con đường của mình hơn nữa cùng chính mình càng lúc càng xa. Tuy rằng này đây bảo hộ minh che công chúa bất lợi còn ý đồ vì mộ dung dục che giấu hành vi phạm tội đắc tội danh bị quan vào. Nhưng là mộc trường minh trong lòng rõ ràng thật sự này chẳng phải hoa hoàng muốn giết hắn chân chính nguyên nhân. Vô luận có hay không mộc thanh y đây là chỉ cần bác hán xứ giả mang theo cùng với thân vân dung đi rồi hoa hoàng sẽ đối chính mình xuống tay. Hầu ra chúng ta làm sao bây giờ. Tôn thị ngồi ở mộc lão phu nhân bên người kinh cụ nhìn mộc trường minh nói. Tôn thị tuy rằng cũng không thông minh, lại vẫn là minh bạch thúc thành hầu phù hiện tại hiện trạng. Cùng vương phù xong rồi, bình nam vương phù cũng xong rồi, nàng nữ nhân hai cái đã chết một cái hòa thân Bắc Hán, không ai có thể đủ tới cứu các nàng. Tôn thị nhất mở miệng cái khác gì nương cũng đi theo nức nức nở nở khóc lên, việc biên nguyên bản đã bị dỗ đang ngủ mộc kha mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đến trước mắt này một màn a nhếch miệng cũng đi theo lên tiếng khóc lớn lên. Khắp phòng tiếng khóc ầm ĩ mộc trường minh ót ẩn ẩn làm đau, nhịn không được trầm giọng giận dữ hết câm miệng. Khóc cái gì khóc, trong phòng tiếng khóc một chút, rất nhanh vừa khóc càng thêm lớn tiếng đứng lên. Ngồi ở một bên luôn luôn không nói gì mộc lão phu nhân cũng nhìn mộc trường minh, hoa dâm cho mày, trầm giọng hỏi, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thành y nha đầu kia thật sự bị cung vương cấp giết. Mộc Lão Phu Nhân Đức An viện khoảng cách Mộc Thanh Y lan chỉ viện khoảng cách không gần, buổi tối tự nhiên cũng không có người dám lấy loại chuyện này đi quấy rầy nàng, vì thế từ đầu tới cuối Mộc Lão Phu Nhân căn bản là không biết phát sinh chuyện gì. Mộc Trường Minh đồng dạng có chút khốn đốn lắc lắc đầu, Mộc Thanh Y là trước mặt hắn bị mộ dung dục mang đi. Nhưng là không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy Mộc Thanh Y không có dễ dàng chết như vậy. Vừa mới suy nghĩ cẩn thận Mộc Thanh Y mưu kế, nhưng là như vậy một cái tâm tư kín đáo trí kế bách xuất nhân đột nhiên liền như vậy bị nhân cấp giết luôn sẽ làm nhân sinh ra một loại không chân thực lỗi thấy. Cho dù như thế, chúng ta Mộc ra ngay cả có thất trách chi tội cũng không về phần xét nhà nhốt vào đại lao a Mộc Lão Phu Nhân nhíu mày nói, nếu là Mộc Thanh Y chân thật công chúa của Hoàng đế cũng liền thôi, nhưng là Mộc Thanh Y là túc thành hầu phụ nữ nhi a Trên đời này chỗ nào có nhà mình nữ nhi bị nhân hại còn muốn đem trong nhà mình nhân biết tội đạo lý. Mộc Trường Minh trong lòng phát khổ, không có biện pháp nói cho mộc lão phu nhân lúc này đây bọn họ thúc thành hầu phủ là triệt để xong rồi, xa xa không chỉ là xét nhà ngồi tù mà thôi. Bên ngoài cửa sắt vang nhỏ một chút, sau đó chuyển đến một trận trình tề mà dồn dập tiếng bước chân. Hiện tại đã là buổi tối, đột nhiên có nhiều người như vậy xuất hiện tại nơi này.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 Bất quá người nọ nhưng không có tiến vào chính là đem những người này đưa đến cửa, có chút thương hại nhìn nhìn Mộc Trường Minh liên can nhân chờ, liền lui đi ra ngoài còn săn sóc đóng cửa lại. Các ngươi là người nào? Mộc Trường Minh trầm giọng hỏi. Kia Thái dám cười lạnh một tiếng, dơ dơ lên trong tay thậm chí cười nói, hầu ra là ở nói giỡn đi. Hầu ra đường đường thúc thành hầu sẽ không biết chúng ta là tới làm cái gì. Bệ hạ, có chỉ, không sai, đúng là bệ hạ có chỉ. Kia thái giám trong tay thậm chí mở ra cao thâm nói, Túc Thành Hầu phủ mọi người tiếp chỉ. Túc Thành Hầu phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, biết nhìn đến Mộc Trường Minh đứng dậy quỳ xuống, mới đều đi theo quỳ xuống. Túc Thành Hầu Mộc Trường Minh cấu kết tội nhân dục, mưu hại Minh trẻ công chúa. Này tội làm trảm, chấm niệm này từng có công cho chấm, đặc ban thưởng này tự sát. Khâm thử, thái giám khẽ thì thầm, bén nhọn thanh âm ở vốn là không lớn trong phòng giam quanh quẩn. Tự sát. Mộc trường minh sắc mặt trắng nhợt, hắn không muốn chết. Hắn còn có nhiều lắm sự tình không có làm xong, hắn không cam lòng. Hắn trả giá nhiều như vậy, lại cái gì đều không có được đến. Hắn không cam lòng, thái giám nhíu mày, lạnh như băng xem Mộc trường minh nói, Túc Thành Hầu tiếp chỉ đi. Bên cạnh Tôn Thị sốt ruột hỏi công công, Bệ Hà có thể nói. Đứng chúng ta muốn làm sao bây giờ? Sinh từ giáp mặt thời điểm, Tôn Thị tự nhiên cũng bất chấp Mộc trường minh mệnh. Huống chi mặc dù là nàng từ trước càng Mộc Trường Minh lại thế nào ân ái, mấy ngày nay cũng đem cảm tình ma hết Con trai của nàng đã chết Mộc Trường Minh cái gì cũng chưa nói, hắn nữ nhi đã chết hắn cái gì cũng chưa làm Nàng duy nhất còn lại nữ nhi bị sa gả bắc hắn, hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm Thậm chí liên nàng bị nhân làm phế đi một cái cánh tay hắn cũng chỉ là an ủi nàng vài câu mà thôi Nay tôn thị sớm đã biết qua lại mộc trường minh đối nàng cái gọi là sùng ái, bất quá là một hồi chê cười thôi. Thái giám khẽ hừ một tiếng tả nghệ hắn nói, này sao? Bệ hạ nói, đã các ngươi nhiều người như vậy liên cái minh chạy công chúa đều bảo hộ không xong, có thể thấy được là các ngươi hầu hạ công chúa không chua toàn, liền rõ ràng vì công chúa tuẫn táng đi. Nếu là đến dưới, nhớ kỹ chút quân thần tôn ti, hảo hảo hầu hạ công chúa. Cái gì? Tôn thị nhịn không được hết sầm lên, liên mộc lão phu nhân đều nhịn không được quơ quơ thân mình ngã quỷ trên mặt đất sốt cuộc quỷ không được. Vì công chúa tuẫn táng, bệ hạ đây là quyết tâm muốn bọn họ mộc ra cả nhà mình a Không, ta không cần, ta không cần chết, tôn thị thét chói tai. Khác nữ quyến cũng đi theo khóc đứng lên, ai cũng không muốn chết, ai đều sợ hãi tử vong. Nhưng là trừ bỏ khóc các nàng cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Kia thái giám khinh thường cười lạnh. Muốn chết vẫn là không muốn chết là các nàng chính mình có thể quyết định chuyện sao? Không, các nàng chỉ có thể quyết định chính mình muốn chết cho tới bây giờ đều không có không muốn chết quyền lợi. Chỉ cần cao cao tại thượng quân vương muốn các nàng từ các nàng mệnh cho tới bây giờ cũng không là của chính mình. Hầu ra, hầu ra, ta không muốn chết a, cứu cứu ta, Mộc Kha tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cái gì là thuận táng, chuyện gì tử nhưng cũng vẫn là biết đến. Cũng đi theo Hoa Hoa khóc lớn lên. cha. Ta không cần chết, Kha Nhi không cần chết. Ô ô, ở một mảnh gào khóc thảm thiết chung, Mộc Trường Minh sắc mặt bụi bải, hắn hiện tại còn có thể cứu được ai. Kia truyền chỉ thái giám hiển nhiên là phụng hoa hoàng mệnh mà đến. Vẫy vẫy tay làm cho người ta đem Mộc Trường Minh đưa đến chung nữ quyến đối diện một cái một mình trong phòng giam. Trong phòng giam đã dọn xong độc dược trùy thủ cùng Bạch Lăng, hiển nhiên Hoa Hoàng vẫn là tính toán cấp Mộc Trường Minh lựa chọn. Mà đối diện thúc thành hầu phụ nữ quyến nhóm liền không có tốt như vậy mình Này đó thân cường thể tráng thái dám đi vào Niết khai miệng trong lúc đó đem một lọ độc dược đến đi vào cho dù là muốn dẫy dụa Này đó nũng nhịu nữ tử lại thế nào dẫy dụa qua này đó nam tử Chỉ chốc lát sau, bao gồm mộc kha ở bên trong tất cả mọi người bị quán độc dược Chuyên chỉ thái giám vừa lòng gật gật đầu, quay đầu đối mộc trường minh cười nói Hầu ra chúng ta cái này hồi cung phục mệnh đi, sẽ không ở chỗ này cùng ngươi Hắn cũng không lo lắng Mộc Trường Minh hội cãi lại thánh chỉ, nhốt tại hôm nay lao bên trong, cho dù Mộc Trường Minh không chịu tuân mệnh tự sát cũng thì sẽ có người giúp hắn. Tha càng lâu, hắn chỉ biết càng thống khổ. Đặc biệt nhìn đến sở hữu gia nhân đều ở trước mặt hắn thống khổ chết đi thời điểm. Này cũng là hoa hoàng chân chính dụng ý, hoa hoàng tự nhiên minh bạch Mộc Trường Minh nhất định luyến tiếc lập tức sẽ chết cho nên mới muốn ở trước mặt hắn độc chết sở hữu thúc thành hầu phù nhân. Hắn muốn hắn trơ mắt xem chính mình mẫu thân thiếp thất con toàn bộ chết ở trước mặt Mộc Trường Minh, cọ sát càng lâu hắn càng cao hứng. Kia thái dám mang đến tựa hồ chẳng phải tầm thường ban chết phạm nhân dùng được Thạch Tín Hạc đỉnh hồng linh tinh kịch độc qua một hồi lâu độc mới bắt đầu phát tác. Mà trước hết phát tác đó là lớn tuổi nhất thân thể cũng kém cỏi nhất Mộc lão phu nhân. Xem tóc hoa dâm Mộc lão phu nhân đau trên mặt đất lăn lộn, cái khác nữ quyến đều nhịn không được sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tránh ở nhà tù một góc động cũng không dám động. Minh Nhi, cứu cứu nương, nương không nghĩ đúng vậy. Mộc lão phu nhân thống khổ thanh âm, nàng xuất thân đại gia, cả nhập mộc gia sau cũng là luôn luôn bình bình thuận thuận, sau này con lại dựa vào cứu giá công chiếm được túc thành hầu vị trí, nàng cũng thuận thế liền thành nhất phẩm phu nhân. Đó là ở tràn đầy quan to hiền quý trong kinh thành cũng là người người hâm mộ đối tượng, đâu chịu nổi như vậy khổ sở. Chính là nàng lại không biết, nàng tuổi già hưởng thụ vinh hoa phú quý đều là cho tới bây giờ không bị nàng thích con dâu đổi lấy. Nàng an tâm lý trước dùng chương thị cho mộc gia hết thảy, lại liên cơ bản nhất làm một cái tổ mẫu nên tận trách nhiệm đều không có kết thúc qua. Nếu nàng này trong năm đối Mộc Thanh y có 3 phần tử ái, đó là nàng nay luôn mãi đắc tội qua hiện tại Mộc Thanh y, Mộc Thanh y cũng sẽ xem ở biểu muội phân thượng cho nàng một cái đường sống. Mẫu thân, nương, người thế nào? Cách hai trọng song sắt, Mộc Trường Minh cũng chỉ có thể trơ mắt xem Mộc lão phu nhân thống khổ bất lực. Đau, Mộc lão phu nhân thống khổ thanh âm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 Điều này làm cho các nàng từ trước khi rằng đối với Mộc Vân Dung khắp nơi được lòng, hiện tại lại cứu bọn họ mệnh Mộc Trường Minh xem đối diện ngã nhất thống khổ kêu dên nữ quyên nhóm cũng nhịn không được bắt đầu run run đứng lên. Đặc biệt mẫu thân tiếng kêu dên nhường Mộc Trường Minh hẩn không thể lập tức đã bắt chủ án thượng truy thủ một đao thống tử chính mình. Không, vì sao, vì sao sẽ như vậy? Hắn cả đời này đến cùng tính cái gì? hắn bồi thượng thê tử bồi thượng nữ nhi đem nam nhân tôn nghiêm mới ở dưới chân nhưng là đến cuối cùng vẫn như cũ nhất sự không thành còn muốn xem dưỡng dục chính mình lớn lên mẫu thân thống khổ mà tử ông trời vì sao muốn như vậy cha tấn hắn trương thị trương thị an như an như vì sao vì sao a mộc trường minh nhịn không được ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài thống khổ muốn ngăn chặn chính mình lỗ tai nhưng là trong phòng triển miên không ngừng gào thét thanh vẫn như cũ chút chưa từng ngừng lại truyền đến Minh Nhi, Minh Nhi, ta, Mộc Trường Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm khởi trên bàn chùy thủ nhưng không có hướng tới chính mình cổ cắt đi, ngược lại phản thủ ném, chùy thủ vừa chuẩn vừa ngoan đinh đến Mộc lão phu nhân ngực thượng. Mộc lão phu nhân liên kêu sợ hãi đều không có, liền trợn tròn mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chính là kia có chút đục ngầu trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin quang mang. Không cần, nương Trong phòng giam tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhưng là lại ai cũng không có đi để ý tới toàn bộ trong phòng giam một mảnh thống khổ gào thét thanh tựa như nhân gian địa ngục. Thật sự là náo nhiệt a Một cái thấp giọng dễ nghe thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến. Ở một mảnh dần dần mỏng manh đi xuống tiếng kêu rên chung thế nhưng có vẻ phá lệ rõ ràng. Mộc trường minh ngẩn ra, có chút mờ mịt ngẩn đầu lên, liền nhìn đến nhà tù cửa không biết khi nào đứng một gã mặc mặc sắc khẩm y tú màu vàng thường vân nam tử Nam tử trên mặt mang theo một bộ màu bạc kim văn mặt nạ, dưới mặt nạ trong ánh mắt chấp động sáng người ánh sáng mang, duyên dáng bên môi hơi hơi gợi lên, dường như trước mắt là một bộ vô cùng động lòng người cảnh đẹp bình thường. Ngươi, ngươi là loại người nào? Ngươi là tới cứu ta? Mộc trường Minh Kinh giật mình nói, hắn là suy nghĩ không được người này lúc này đột nhiên xuất hiện tại nơi này là vì cái gì? Cứu, cứu ta? Tôn thị gian nan đi đến nhà tù song sắt bên cạnh, vươn tay muốn bắt lấy nam tử vạt áo. Nam tử không chút để ý theo Tôn thị trên tay thải qua, ở Mộc lão phu nhân thi thể trước mặt ngừng lại. Nhưng đầu thưởng thức một lát mới vừa rồi quay đầu đối Mộc Trường Minh tán dương, làm thật sự là hoa lệ a, không hổ là lãnh tâm vô tình túc thành hầu. Không, Mộc Trường Minh sắc mặt xanh mét, thẳng đến lúc này hắn mới chính thức phục hồi tinh thần lại, hắn Hắn cơ nhiên giết chính mình thân sinh mẫu thân. Chuyện như vậy, cho dù là sốc sinh cũng sẽ không vì này, mà hắn ở vừa mới thống khổ cùng hỗn loạn chung, giết dưỡng dục chính mình thân sinh mẫu thân. Không, mẫu thân, Mộc Trường Minh thống khổ kêu lên, không ta không phải cố ý, mẫu thân. Dùng cửu công tử cười tùm tìm dựa vào nhà tù song sắt, xem trước mắt Mộc Trường Minh lên tiếng khóc giống bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần thư sướng, liên đối nhà tù chung bẩn loạn kém ghét bỏ cũng không có. Nhìn đến người khác thống khổ. Cửu công tử tỏ vẻ hắn tâm tình thư sướng cực kỳ. uy uy tốt thành hầu, khóc đủ không có, khóc đủ cần phải đi. Đợi đến trong phòng giam chỉ còn lại có một trường minh kêu khóc thanh thời điểm, dung cửu công tử nhíu nhíu mày mở miệng nhắc nhở. Mặc dù có cố thú đình cùng mộ dung hy chuẩn bị, nhưng là này hình bộ đại lao cũng không phải làm cho người ta thưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra địa phương. Hắn cũng không tưởng ở trong này cùng người nào đến cái gặp nhau hoan. Mộc Trường Minh ngẩn người, tự hồ rốt cục nhớ tới trong phòng giam còn có một người. Do dự một chút hỏi, ngươi, vì sao muốn cứu ta? Dung Cẩn khinh thường cười nhạo một tiếng. Thiếu tự mình đa tình, bản công tử khi nào thì nói muốn cứu ngươi. Có người kêu gặp ngươi, theo ta đi đi. Mộc Trường Minh trần chờ, Dung Cẩn lườm liếc mắt một cái trong phòng giam trên bàn bãi độc dược cùng bạch lăng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể so với hiện tại càng không hay ho sao? Ở tại chỗ này chỉ có thể là một cái tử đi ra ngoài nói không chừng còn có thể có hoặc là cơ hội, hoặc là nói còn có thể sống lâu một lát. Nhìn nhìn đối diện đã lặng yên không tiếng động nhà tù, mộc trường minh run rẩy rốt cục vẫn là đứng dậy. Dùng cần khẽ hư một tiếng, khoát tay trong tay áo tu la đao khinh ngâm một tiếng một đạo đỏ sậm đao khí đổi qua cửa lao thượng thiết xiềng xích lên tiếng trả lời mà đoạn. Mộc Trường Minh khiếp sợ nhìn thoáng qua trước mắt thần bí hắc y nam tử, hắn coi như là võ tướng, lại liên đối phương thế nào ra tay đều không có thấy rõ ràng qua có thể thấy được nam tử này thân thủ bất phàm. Đi thôi, dung cửu công tử có chút không kiên nhẫn nói. Không hiểu hảo diễn xem, sở hữu tật xấu lập tức liền đều đã trở lại, này thối hoác nhà tù hắn một khắc cũng không tưởng nhiều ngốc. Rời đi hình bộ đại lao quá trình thần kỳ thuận lợi, dung cửu công tử nhàn nhã dường như là ở sân vắng bước chậm bình thường. Xem đi theo hắn phía sau Mộc Trường Minh đều nhịn không được âm thầm sốt ruột. Nhưng là thẳng đến rời đi nhà tù Đại Môn, bọn họ thậm chí đều không có gặp được gì một cái thanh tình thủ vệ. Thẳng đến ra Đại Môn, Mộc Trường Minh còn có chút hồi bất quá thần đến, hắn cơ hồ không thể tin chính mình thế nhưng như vậy thoải mái theo trong phòng giam xuất ra. Xem còn tại xuất thần Mộc Trường Minh, dùng cần không kiên nhẫn phun khí, khoát tay điểm Mộc Trường Minh huyệt đạo thản nhiên nói, vô tình mang theo chạy lấy người. Dùng cửu công tử tự nhiên sẽ không tự tay đi linh ở trong phòng giam đợi không ít thời điểm Mộc Trường Minh, cho nên thân là thị vệ vô tình hiện tại tồn tại liền trở nên thập phần tất yếu. Mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua nghênh ngang mà đi nhà mình công tử, nhìn nhìn lại bị định ở đương trường Mộc Trường Minh, vô tình cầm khởi Mộc Trường Minh theo đi lên. Trương phủ, thanh lãnh dưới ánh trăng, Mộc Thanh Y cùng Cố Tú Đình tương đối mà ngồi đang ở dưới ánh trăng phẩm trà. Đương nhiên, Mộc Thanh Y phẩm là trà Cố Tú Đình trong tay cũng là rượu.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 đều chuẩn bị tốt lắm, nếu còn có thể đi công tác cái gì sai thì phải là Dung Cẩn năng lực có vấn đề. Dung Cửu công tử trực tiếp cho nàng một cái đại xem thường, đi đến Mộc Thanh Y bên người ngồi xuống trực tiếp cầm lấy Mộc Thanh Y chén trà liền hướng bên miệng đưa, khiêu khích trừng mắt nhìn Cố Tú Đình liếc mắt một cái, Cố Tú Đình ánh mắt híp lại, khoát tay trong tay chiết phiến hướng tới Dung Cẩn trong tay chén trà đánh. Nhưng là Dung Cửu công tử võ công làm sao có thể nhường hắn chụp đến, chợt nhíu mày chén trà đổi đến tay kia thì thượt. Hướng tới cô Tú Đình dơ dơ lên mi mới vừa rồi kiêu ngạo ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhớ được đại ca cùng ngươi nói, nam nhân cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng nhất đó là phẩm hạnh hai chữ. Nếu là liên trưởng bối đều không biết tôn trọng người như thế. Tú Đình công tử xem đối diện tiểu muội cười khanh khách nói. Một thanh nghi bất đắc dĩ, đại ca giáo huấn là, trưởng bối cái gì chán ghét nhất, có cơ hội nhất định độc chết ngươi dung cửu công tử trên mặt biểu cảm vặn vẹo một chút rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt tươi cười khả cốt chấp khởi bầu rượu tự mình vì cô tú đình ngã một chén rượu đại ca là bản công tử không đối đến bản công tử kính ngươi một ly ngươi là tây việt cửu hoàng tử mộc trường minh thật vất vả theo đi trên đất đứng lên liền nhìn đến chính cười đến vẻ mặt rối trá dung cửu công tử dung cần không hờn giận nhướng mày dương cầm ngạo nghễ nói thế nào ngươi có ý kiến Nhân ở dưới mái hiên, Mộc Trường Minh đương nhiên không dám có ý kiến gì. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc nhìn về phía mang theo mặt nà của Thú Đình cùng ngồi ở một bên châm trà Mộc Thanh Y. Tổng cảm giác này hai cái bạch y nam tử đều có chút nhìn quen mắt lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hai vị là, chính là cửu hoàng tử nói muốn gặp bản hầu nhân. Mộc Thanh Y buông ấm trà nhưng người nhìn về phía Mộc Trường Minh cười yêu ớt nói, phụ thân mấy ngày không thấy còn mạnh khỏe. Mộc Trường Minh sừng sốt bình tĩnh nhìn thản nhiên dưới ánh trăng bạch kỳ thiếu niên. Kia mặt mày kia thần thái, không phải mất thích vài ngày Mộc Thanh Y là ai. Bởi vì là buổi tối, Mộc Thanh Y cũng không có tận lực giả dạng nhìn qua cũng so với ban ngày lý càng nhiều vài phần nữ tử xinh đẹp cùng quyến rũ. Ngươi, ngươi còn chưa chết, Mộc Trường Minh cả kinh kêu lên. Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười. Đa tạ phụ thân thắc thòm, Thanh Y hết thải thượng khả. Hết thải thượng khả. Này ở Mộc Trường Minh nghe tới tuyệt đối là một cái không gì sánh kịp châm chọc. Nàng hết thảy thượng khả Túc Thành Hầu phủ lại cả nhà chết hết. Cho dù biết này chính là hoa hoàng tìm một cái lấy cớ mà thôi, nhưng là Túc Thành Hầu phủ cũng là bởi vì này mà bị sao không không phải sao. Xem Mộc Thanh Y nhàn tĩnh thản nhiên bộ dáng Mộc Trường Minh chỉ cảm thấy cả người một trận một trận rét run. Ngươi, ngươi đã không có việc gì, vì sao không trở lại. Trở về, Mộc Thanh Y mỉm cười. Phụ thân nhường mộ dung dục đem ta mang đi thời điểm thế nào không hỏi xem ta có nghĩ là đi, đi rồi còn có thể không thể trở về. Trở về làm cái gì? Thầy phụ thân cùng Túc Thành Hầu phụ hướng bệ hạ cầu tình sao, thật xin lỗi phụ thân, thanh y làm không được đâu. Vì sao? Mộc Trường Minh hung hăng trừng mắt Mộc Thanh Y, không cam lòng giống giận. Ta là phụ thân ngươi, cho dù ngươi lại hận ta ta cũng là ngươi thân sinh phụ thân. Huyết thống quan hệ là vĩnh viễn cũng vô pháp đoạn tuyệt. Mộc Thanh Y nghiêng đầu, bình tĩnh nói, "Đúng là bởi vì ngươi là Mộc Thanh Y thân sinh phụ thân, cho nên ngươi bây giờ còn không có chết." "Dượng, vài năm không thấy ngươi còn hảo." Bên cạnh Cố Tú Đình đột nhiên mở miệng hỏi nói. "Mộc Trường Minh ngớ ra, ngươi là ai? Trên đời này kêu lên hắn dượng nhân cũng không nhiều, mà nam tử, chỉ có một, trong lòng ẩn ẩn có một cái đoán, Mộc Trường Minh gắt gao trừng mắt Cố Tú Đình. Cố Tú Đình nâng tay, vạch trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương tuấn mỹ vô chủ quen thuộc dung nhan. Mộc Trường Minh khiếp sợ nhìn chằm chằm dưới ánh trăng bạch y nam tử. "Ngươi, ngươi là Cố Tú Đình?" Chương 102. "Mộc Trường Minh tử, ngươi là Cố Tú Đình?" Mộc Trường Minh kinh hô. Mộc Trường Minh luôn luôn đều biết đến Cố Tú Đình còn sống, nhưng là đối này hắn cũng không có cho nhiều lắm chú ý. Một cái đã tan biến gia tộc hậu đại Một cái bị Ninh Vương trở thành độc chiếm bình thường giam giữ vài năm nam tử còn có thể có cái gì làm Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Mộc Thanh Y thế nhưng sẽ cùng Cô Tú Đình có quan hệ Mộc Thanh Y Cô Tú Đình, Mộ Dung Hy Này nguyên bản không rất rõ ràng tuyến cơ hồ ở nháy mắt bị sâu chuỗi đứng lên Người làm sao có thể ở trong này Cô Tú Đình mỉm cười nói Dượng làm cái gì vậy Lại nói tiếp Tú Đình có thể thoát hiểm Còn may mà Thanh Y âm thầm chủ tính đâu Thoát hiểm, Ninh Vương, Long Vương Đàn, rất nhiều sự tình chỉ cần chỉ ra trong đó mấu chốt cái khác vấn đề thực dễ dàng liền có thể thông hiểu đạo lý. Mộc Trường Minh cơ hồ là ở trong nháy mắt chấp nhận nghĩ rõ ràng rất nhiều từ trước cơ hồ là muốn phá đầu cũng tưởng không rõ sự tình. Theo ngay từ đầu, Mộc Thanh Y cho dù kế sở hữu nhân, Long Vương Đàn, Mộc Phi Loan, Mộ Dung Dục Vân Phi đợi chút sở hữu sự tình lý không có một chỗ không có nàng tung tích. Chỉ tiếc bọn họ mọi người thế nhưng đều đối này làm như không thấy từ đầu tới đuôi trừ bỏ chính nàng thừa nhận hiếm khi có người hoài nghi qua nàng cái gì. Này nữ nhi, khi nào thì thế nhưng như thế đáng sợ. Mộc trường minh nhịn không được run như cầy sấy. Đại ca ta thường cùng phụ thân một mình tâm sự. Mộc thanh y thản nhiên nói. Cố tú đình nhìn về phía dung cẩn, Mộc trường minh dù sao cũng là tập võ người, hắn cũng không yên tâm nhường thanh y cùng hắn một mình ở chung. Hiện tại Mộc Trường Minh đã bị buộc đến tuyệt cảnh, rất khó nói hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Dùng Cẩn nhíu mày tay trái hai ngón tay liên bắn hai hạ, Mộc Trường Minh liền kêu rên một tiếng, bên môi tràn ra một tia vết máu. Dùng Cẩn chẳng hề để ý nói, đãi đi xuống đi. Hắn võ công phế đi, nửa canh giờ nội ta bảo trọng hắn liên thủ chỉ đầu đều động không được. Thị đứng ở một bên vô tâm sạch sẽ lưu loát tiến lên, mang theo Mộc Trường Minh hướng bên trong gian trong phòng đi đến. Mộc thanh y chiều dung Cần cười nhẹ, đứng dậy cũng đi đến tiến vào. Nhìn đến mộc thanh y rời đi, nguyên bản còn một bộ chính trực hòa thuận bộ dáng dung Cần công tử lập tức liền thay đổi bộ dáng, hướng tới cô tú đình hừ nhẹ một tiếng, lười biếng dựa vào hướng phía sau thân cây. Tiểu nhân, cư nhiên phòng trong hắn cùng thanh thanh cảm tình, kiểu công tử là chính nhân quân tử sao. Tú đình công tử nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới. Thong rong cần trên người không có nhìn ra một cái tóc thì cùng chính trực có liên quan phẩm chất. Dung cần khinh miệt trợn trừng mắt. Chính nhân quân tử đó là cái gì ngoạn ý. Chính nhân quân tử có thể ăn sao. Cố tú đình cười cười cũng không lại dối rắm cho đề tài này. Chính xác xem dung cần nói cửu công tử vì sao phải mang thanh y hồi Tây Việt. Dung cần ngẩn ra trên mặt khinh miệt ý cười cũng dần dần thối lui hùng hăng nhìn trầm trầm cố tú đình nói thanh thanh là bản công tử tự nhiên muốn cùng bản công tử ở cùng nhau cố tú đình lắc đầu lạnh nhạt nói thanh y không phải bất luận kẻ nào chính là chính nàng thì tính sao dung cần ngạo nghĩa nói bản công tử coi trọng chính là bản công tử cố Cô tú đình lạnh nhạt cười nói cửu công tử không phải như vậy ngây thơ nhân tổng nên biết trên đời này có một số người cùng vật vô luận ngươi thế nào nỗ lực không phải ngươi liền thế nào cũng không là ngươi Dung cần im lặng trong viện đột nhiên trầm mặc hồi lâu. Dung cần dựa vào thân cây cúi đầu trầm tư. Ngay tại cố tú đình hoài nghi hắn là không phải đã đang ngủ thời điểm. Dung cần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêm cần nói ta sẽ đối thanh thanh tốt lắm tốt lắm. Cố tú đình sừng sốt có chút không hiểu xem trước mắt vẻ mặt nghiêm cần hắc y thanh niên.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 Hắn là thật sự thực khẩn trương nếu chính mình không đồng ý trong lời nói thanh y khả năng sẽ không theo hắn cùng nhau hồi Tây Việt sao. Dung cẩn tha thiết mong nhìn cô Tú Đình, dung cửu công tử nếu là muốn cùng người đàm phán thời điểm tất nhiên có thể nói được như trụi thiên hoa. Nhưng là lúc này hắn lại chính là nghiêm cẩn nhìn cô Tú Đình nhận nghiêm cẩn thật sự đem vừa mới trong lời nói lặp lại một lần. Ta sẽ đối thanh thanh tốt lắm tốt lắm, ta sẽ bảo hộ nàng. Cố tú đình trong lòng vừa động, hắn ở thỉnh cầu hắn tin tưởng hắn. Ngươi dựa vào cái gì nhường ta tin tưởng ngươi hội đối thanh y hảo. Dung cần không chút do dự đáp, chỉ cần bản công tử còn có một hơi, liền sẽ không nhường thanh thanh nhận đến gì thương tổn. Chỉ cần bản công tử có, đều có thể cấp thanh thanh. Cố tú đình nhíu mày nói, đây là tây việt cửu hoàng tử chiêu hiền nạp sĩ thành ý sao? Nếu là như thế, gì sầu thiên hạ danh sĩ không tranh hợp nhau dựa vào? Dung cần ngẩn người, nghiêm cần nói thanh thanh là không đồng dạng như vậy. Nàng là thanh thanh muốn cùng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Cố tú đình đôi mắt vừa chuyển, Tựa thiếu Phi thiếu nói: Nga. Nếu là Thanh Y muốn ngươi trong tay quyền lợi, ngươi cũng sẽ cấp sao? Dung cần bộ dạng phục tùng trầm tư một lát nói: Ta có thể cùng Thanh Thanh chia sẻ. Hắn sẽ không đem sở hữu quyền lợi đều giao cho nàng, nhưng là chỉ cần hắn có nàng đều có thể chia sẻ. Cố tú đình khẽ gật đầu. Nếu là dung cần một ngụm đáp ứng xuống dưới hắn ngược lại là không tin. Bất quá trên đời này cái gì đều có thể chia sẻ, duy độc quyền lợi là từ đến cũng không có thể chia sẻ. Cho nên các đời lịch đại mới có nhiều như vậy. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ ví dụ. Dung cần nhíu mày chảm đinh tiệt thiết nói. Bàn công tử nói có thể là có thể, chỉ cần bàn công tử có đều có thể cùng thanh thanh chia sẻ. Cố tú đình hừ nhẹ một tiếng không lại nói chuyện. Dung cần chừng mắt nhìn, nói, đại ca đây là đồng ý Thanh Thanh cùng bản công tử cùng nhau đi rồi sao? Về khư nghe lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ta không đồng ý Thanh y liền sẽ không đi rồi sao? Dung cửu công tử chấp mắt to, a miệng đắc ý nở nụ cười. Hắc hắc, bản công tử đã nói sao trên đời này liền không có bản công tử chị không được nhân. Đại ca, người đã nói trong lời nói không thể đổi ý a quay đầu liền nói cho Thanh Thanh, người đồng ý nàng đi Tây Việt, người thật cao hứng nàng đi Tây Việt. Xem người nào đó đắc ý vinh váo bộ dáng, tú đình công tử trên chán gân xanh khoan khoái nhảy dựng lên, này hóa vừa rồi là ở diễn trò đi. Ha ha, dung cửu công tử cũng mặc kệ tú đình công tử hoài nghi mắc mưu ý tưởng. Rốt cục thu phục thanh thanh đại ca thật không uổng công phí bản công tử nỗ lực phục thấp làm thiếp như vậy liền a Lạnh lùng lườm người nào đó liếp mắt một cái tú đình công tử quyết định vẫn là không nói cho người nào đó, về đi tây việt sự tình, hắn phía trước cũng đã cùng thanh y nói qua. Trong thư phòng, Mộc Trường Minh bất lực xem chính mình bị vô tâm một tay mang theo đi vào thư phòng, tùy tay hướng bên cạnh một phen trong ghế dựa nhất phóng. Tuy rằng không biết Dung Cẩn làm cái gì, nhưng là từng cũng từng tung hoành qua xa trường nam nhân lại động liên tục đạn khí lực đều không có. Chính như Dung Cẩn theo như lời, liên ngón tay đều đừng nghĩ nhúc nhích một chút. Mộc Thanh Y đi theo vô tâm phía sau bước chậm đi đến, vô tâm cung kính nhìn về phía nàng. Tiểu thư. Mộc thanh y gật đầu nói, người đi ra ngoài đi ta cùng túc thành hầu một mình nói chuyện. Vô tâm gật đầu, không tiếng động lui đi ra ngoài. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, mộc thanh y ở mộc trường minh đối diện trong ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh đánh giá hắn cũng không nói chuyện. Mộc trường minh rất rõ ràng chính mình hiện tại chỉ có thể nhậm nhân ngư thịt tuy rằng hắn cũng không xác định mộc thanh y muốn đối nàng làm cái gì, nhưng cũng minh bạch sung cần buổi tối khuya xâm nhập hình bộ đại lao đưa hắn mang xuất ra chẳng phải vì cứu hắn. Ngươi muốn làm gì? Mộc Trường Minh nhìn này ở đối diện làm tuấn tú thiếu niên giả dạng thiếu nữ hỏi. Mộc Thanh y tay trái chống cằm đánh giá Mộc Trường Minh nói ta chính là đang nhìn năm đó. Mẫu thân đến cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất, ngươi có ý thứ gì? Ta cùng ngươi mẫu thân là mối trước ngôn, cha mẹ chi mệnh. Mộc Trường Minh cắn răng nói, hắn tối chán ghét đó là người khác nghi ngờ hắn không xứng với trương thị. Kỳ thật nguyên bản Mộc Trường Minh cùng Trương Thị cũng không thể nói rõ là ai không xứng với ai loại sự tình này. Đều là danh môn đệ tử, đồng dạng mới tốt năng lực cũng đều không kém, hoàn toàn đương đắc thượng một câu môn đăng hộ đối. Nhưng là từ kia năm cùng Trương Thị đi ra du thời điểm ngẫu nhiên cứu hoa hoàng sau sẽ không giống nhau. Đó là hắn bình sinh lần đầu tiên sinh ra không nên có tham niệm. Cứu giá công, này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể được đến cơ hội. Vì thế, hắn ở hoa hoàng trước mặt đem công lao toàn bộ lãm ở tại trên người bản thân Tuy rằng trương thị cũng không có nói cái gì Nhưng là một trường minh tổng cảm thấy ở nàng xinh đẹp trong ánh mắt thấy được thất vọng ánh mắt Từ nay về sau, hắn luôn hoài nghi trương thị khinh thường hắn Nhưng là giấy trung quy là bao không được hòa, hoàng đế đúng là vẫn còn đã biết chân tướng Lúc đó đã hắn đã bị sắc phong vì thúc thành hầu, hoàng đế cảm thấy chính mình nhận đến lường gạt vạn phần thức giận cuối cùng vẫn là trương thị vì hắn cầu thỉnh Nhưng là mộc trường minh lại thế nào cũng không có nghĩ đến, hoa hoàng cư nhiên hội bởi vậy mà coi trọng trương thị. Mà tham muốn giống như là mở áp nước sông, một khi mở ra sẽ lại cũng dừng không được. Hắn địa vị càng ngày càng cao quyền thế càng ngày càng nặng thậm chí trở thành hoa hoàng coi trọng đại thần. Mà hắn muốn cũng càng ngày càng nhiều, hắn đem trưởng nữ đưa vào trong cung, đem tam nữ nhi gà cho Ninh Vương. Cho tới bây giờ quay đầu đường lúc đến, hắn sớm đã thấy không rõ lắm năm đó chính mình đến cùng là cái gì mẫu dạng. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, khó trách đâu, nói thật. Phụ thân, mẫu thân liền tính là thuyền hoa hoàng, chỉ sở cũng so với thuyền ngươi muốn hạnh phúc một ít. Mặc kệ hoa hoàng nhân phẩm có bao nhiêu thấp kém. Mà kệ hắn đối gì cảm tình có thể liên tục bao lâu, có lẽ gì tiến cung không năm nay liền hồng nhan chưa lão ân trước đoạn, nhưng là ít nhất. Hoa hoàng là thật thừng có yêu gì. Mà Mộc Trường Minh chỉ sợ cho tới bây giờ liền không có động qua thật tình, thậm chí bao gồm đối tôn thị Ở Mộc Trường Minh trong lòng, quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có chính hắn. Im miệng, Mộc Trường Minh giận dữ hết người này bất hiếu nữ, người làm sao dám nói như thế nào. Là cái kia xuất sinh. Là cái kia xúc sinh hại chết mẫu thân ngươi. Mộc thanh y cười lạnh nói, ngươi hiện tại dám mắng hắn là súc sinh. Hắn là súc sinh, ngươi lại là cái gì? Ít nhất năm đó, hoa hoàng ban đầu này đây vì mẫu thân là tâm duyệt nàng, trước đó hắn chưa bao giờ bắt buộc mẫu thân làm qua gì sự. Ngươi đâu, ngươi dám nói. Ngươi không biết mộc phi loan làm việc. Có người nào đại thần sẽ thả nhậm thê tử của chính mình ở trong cung hơn một tháng còn không nghe thấy không hỏi. Mộc trường minh hoạt kê không nói gì, chống lại mộc thanh y lạnh như băng như thuyết tầm mắt đột nhiên không biết còn có thể nói cái gì, chỉ cảm thấy xấu hổ không hiểu. Cuối đầu, nói giọng khàn khàn, ngươi nói đúng. Ta, ta cũng là xuất sinh. Một khi đã như vậy, ngươi còn cứu ta làm cái gì? Ngươi không phải luôn luôn muốn thay mẫu thân ngươi báo thù sao? Khiến cho ta chết ở trong phòng giam không phải vừa vặn tùy ngươi nguyện. Mộc thanh y mỉm cười nói, này sao? Chủ yếu là ta cảm thấy có một số việc muốn cùng phụ thân công đạo một chút. Tỷ như nói, đại ca, đại ca ngươi, Mộc Trường Minh sừng sốt nói, đại ca ngươi như thế nào? Người cùng hắn quan hệ luôn luôn không sai, chẳng lẽ ngươi liên hắn cũng không chịu buông tha? Tuy rằng đối với Mộc Sâm này trường tử đối chính mình phản bội có chút oán khí, nhưng là Mộc Sâm đến cùng là chính mình duy nhất còn sống con nối dòng. Nếu là Mộc Sâm cũng đã chết Mộc ra coi như thật sự là đoạn tử tuyệt tôn. Mộc Thanh Y cười nói, đại ca hiện tại đi theo chị Vương, hắn về sau như thế nào ta sẽ không đi quản tương lai chị Vương nếu là Vinh đăng cửu ngũ, hắn tự nhiên có thể đi theo gà chó lên trời, nhưng là chị Vương nếu là. Nói thực ra, ta không quá xem trọng chị Vương. Ngươi, Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi cùng cố Tú đình muốn duy trì Bình Vương, này căn bản không có khả năng. Bệ hạ cho dù sở hữu hoàng tử đều chết hết, cũng sẽ không nhường Bình Vương kế vị. Bởi vì kia đại biểu Hoa Hoàng lúc trước quyết định đều là sai, tuy rằng đại gia hiện tại đều biết đến chuyện năm đó Bình Vương là vô tội, nhưng là Bình Vương vô tội hiển nhiên không có Hoa Hoàng sử sách lưu danh trọng yếu. Mộc Thanh Y nói, biểu ca đối cái kia cũng cảm thấy hứng thú. Phụ thân ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này, ta sử dĩ đề việc này là muốn nói cho phụ thân, cho dù đại ca cuối cùng có thể sống xuống dưới, ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn cấp mộc gia truyền tông tiếp đại. Hắn đã tính toán cái danh đổi họ đi nơi khắc lịch lãm vài năm, dù sao quải mộc gia dòng họ đối hắn tương lai ở trong quan trường cũng không cái gì ưu Việt. Ngươi, mộc trường minh nhịn không được biến sắc đối trên đời này nam tử mà nói trừ bỏ công danh lợi lộc bên ngoài quan trọng nhất đại khái chính là nối dõi tông đường. Mà mộc thanh y lại sinh sôi chặt đứt hắn niệm tưởng Ngươi vì sao như vậy ngoan độc ta là phụ thân ngươi à? Cho dù ngươi hận ta ngươi cũng là mộc gia nữ nhi. Toàn thân vô pháp nhúc nhích cứng ngắc nhường hắn cảm giác sâu sắc chính mình bất lực, chỉ có thể thống khổ nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nhíu mày cười yêu ớt nói, ngoan độc. Nâng lên thủ đến, Mộc Thanh Y đem chính mình tinh tế trắng nõn hai tay phóng tới hắn trước mặt mỉm cười nói, phụ thân ta này hai tay. Chưa bao giờ lây dính qua gì một người máu tươi cùng tánh mạng. Ân, cùng tự tay giết chết dưỡng dục chính mình mẫu thân nhân so sánh với ta hẳn là còn không tính ngoan độc đi. Mộc trường minh sắc mặt trắng nhợt hắn ở thống khổ cùng hỗn loạn chung giết chính mình mẫu thân. Đây là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi đắc tội nghiệp. Không, ta không phải cố ý. Mẫu thân rất thống khổ, hắn không phải muốn giết nàng, hắn chính là muốn giúp nàng giải thoát mà thôi. Chính là hắn trước mắt lại thế nào cũng quên không được mộc lão phu nhân trước khi chết kia kinh ngạc ánh mắt. Tựa hồ thật không ngờ chính mình thương yêu nhất giáo dưỡng con cuối cùng hội trở thành giết chết chính mình người. Phụ thân biết ta vì sao muốn cứu ngươi ta? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thật sự là rất đáng thương." Mộc Thanh y mỉm cười nói, "Hiện tại tổ mẫu đã chết, đại ca đi rồi, đại tỷ nhị ca cũng đã chết, tam muội Vĩnh Viễn đều sẽ không đã trở lại. Cho dù ngươi còn sống có năng lực thế nào, ngươi muốn ngươi Vĩnh Viễn đều không chiếm được, ngươi liên võ công đều bị nhân phế đi, hiện tại ngươi dám đi ra ngoài sao?" Chỉ cần ngươi vừa ra khỏi cửa, sẽ bị nhân phát hiện ngươi là từ trong thiên lao lần trốn giết chết chính mình thân sinh mẫu thân hung thủ. Ha ha, cùng đợi ngươi sẽ chỉ là thân bại danh liệt khốn cùng lược đồ cả đời. Như vậy ngươi, hoặc là hẳn là so với đã chết cũng có y tư đi. Mộc Thanh Y mỗi nói một câu, Mộc Trường Minh liền nhịn không được run run, bởi vì Mộc Thanh Y sở miêu tả tương lai. Hắn sở hữu thân nhân đều từ từ đi đi, nay hai bàn tay trắng còn gánh vác giết chết thân sinh mẫu thân đắc tội danh, sát kia gian, Liên Mộc Trường Minh chính mình đều cảm thấy chính mình không có sống sót lý do. Trong mắt quang mang dần dần đạm nhạt, Mộc Trường Minh cúi đầu vô lực tê liệt ngã xuống ở trong ghế dựa thấp giọng lẩm bẩm nói, vì sao? Vì sao còn muốn cứu ta xuất ra? Khiến cho ta chết ở thiên lao đi. Mộc Thanh Y đứng dậy, đối với Mộc Trường Minh cười mỉm, giật mình nói ta thiếu chút nữa đã quên kỳ thật ta nghĩ muốn gặp ngươi từ đầu tới đuôi thầm nghĩ đối với ngươi nói một việc. Kỳ thật, ta thật sự là không nên gọi ngươi phụ thân, ta tưởng ta hẳn là xưng hô ngươi vì dưỡng mới đúng, cái gì, có ý thứ gì, Mộc Trường Minh kinh ngạc nói, xem Mộc Thanh Y trên mặt có chút phiêu miểu tươi cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Thật sự là làm người ta thất vọng, vốn nên là thân mật nhất cha và con gái a Mộc Thanh Y lắc đầu nói, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi, phụ thân liền không có hoài nghi qua ta. Căn bản là không phải Mộc Thanh Y sao? Người không phải Thanh Y. Mộc Trường Minh khiếp sợ, rất nhanh lại giật mình. Đúng rồi, Thanh Y từ nhỏ liền trời xanh tính thiện lương dịu ngoan, làm sao có thể ở chung nhiều như vậy hại nhân quỷ kế. Người đến cùng là loại người nào? Dường, ngươi tưởng thật không nhớ rõ ta sao? Ngươi, ta là, Cố Vân Ca, Cố Vân Ca, Mộc Trường Minh hoảng sợ mở to hai mắt, Cố Vân Ca không phải đã, đã, đã chết sao, Mộc Thanh Y tươi cười khả quốc thiếp lời. Xem Mộc Trường Minh khiếp sợ bộ dáng, Mộc Thanh Y mở miệng nhẹ nhàng hừ nổi lên ca dao Toán hề hận hề, chọn đời khó quên, quần ký vô đạo quốc sao không vong, Mộc Trường Minh sắc mặt càng trắng bệch đi lên, lúc trước Cố Vân Ca chết ở Thụy Hồng các nơi đó là Thanh Lâu, nhân tự nhiên là không ít. Nàng trước khi chết sướng khúc có thể coi được với là đại nghịch bất đạo Bên ngoài mọi người tự nhiên không dám truyền lưu Nhưng là riêng về dưới mộc trường minh biết đến vẫn là không ít Người thật là cố vân ca Kia thanh y đi đâu vậy Mộc thanh y nhật nhạt mỉm cười nói Dượng ngươi còn không rõ sao Ta là cố vân ca cũng là mộc thanh y Về phần ngài nói cái kia từng kính yêu ngươi y nhi a Dượng khả nhớ được lúc trước ngươi kia một trường Y nhi lúc đó sẽ không ở tại a Dưỡng ngươi không chỉ có giết sinh ngươi nuôi ngươi mẫu thân Còn giết chính mình thân sinh nữ nhi Không, cố vân ca ngươi Không sai ta cố vân ca Sớm đã đã trở lại Tuy rằng này đây biểu muội thân phận Mộc thanh y bình tĩnh nói Cuối cùng nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách ngồi ở trong ghế dựa mộc trường minh Mộc thanh y chút không ở lưu luyến xoay người đi ra ngoài Ngoài cửa dưới đại thụ Cố tú đình vẫn như cũ thản nhiên xoay xoay chén rượu đối nguyệt thiền trước Nhưng là bên cạnh Dung cần có chút nhàm chán vô nghĩa dựa vào thụ ngần người Nhìn đến mộc thanh y đi ra ánh mắt lập tức liền sáng đứng lên Thanh thanh, cố thú đình người này rất nhàm chán Dung cửu công tử thắm thiết cảm nhận được Rất thông minh tưởng trêu đùa đều trêu đùa không xong Là thanh thanh đại ca, hắn không thể ỷ vào chính mình võ công cao khi dễ hắn Rất lạnh nhạt nói như thế nào đều sẽ không thức giận Thật sự là một chút cũng không có gì chơi nhi Nói xong Cố Tú Đình buông chén rượu, lại cười nói. Mộc Thanh y cười yếu ớt nói, nguyên bản liền không có cái gì hảo nói, chính là. Chính là không đem chuyện này nói cho Mộc Trường Minh, cho dù Mộc Trường Minh đã chết nàng đều cảm thấy không cam lòng. Vì y nhi, Cô Tú Đình đạm cười nói, đã nói xong, liền để xuống đi. Ninh Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ xong rồi, Bình Nam Vương Phủ rất nhanh cũng muốn xong rồi, Túc Thành Hầu Phủ nhân không sai biệt lắm chết sạch. Cố tú đình hy vọng tiểu muội có thể buông từ trước sự tình, an tâm qua chính mình muốn cuộc sống. Mộc thanh y mỉm cười gật gật đầu, nói là đại ca cũng giống nhau. Mộ dung an cũng đã chết chết ở đại ca trong tay, Mộ dung dục sớm muộn gì cũng sẽ thử cố ra cùng bọn họ sở hữu khuất nhục đều sẽ rửa sạch nàng cùng đại ca đều sẽ buông này hết thảy một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Cố tú đình gật gật đầu ôn nhu nhìn trước mặt tiểu muội đạm cười không nói bên cạnh dung cửu công tử không kiên nhẫn phiên canh nhắm mắt sen mồm hỏi cái kia tên xử lý như thế nào thật sự muốn đưa hồi hình bộ đại lao hắn khả một chút cũng không tưởng lại đi cái kia lại bẩn lại thối địa phương càng trọng yếu hơn là lâu như vậy mộc trường minh mất tích sự tình hẳn là đã sớm bị nhân phát hiện thôi mộc thanh y nhíu mi trầm ngâm một lát nói đưa hắn ném ra ngoài thành phái cá nhân đi theo hắn Nàng không nghĩ lại để ý hội Mộc Trường Minh chuyện mà nàng cũng có thể đoán được Mộc Trường Minh kết cục Nếu hắn còn có thể sống sót trong lời nói kia chỉ có thể nói hắn kiên cường hoặc là lãnh khốc liên nàng cũng muốn cam bái hạ phong Tuy có chút tò mò, dung cẩn nhưng không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp vẫy tay kêu vô tình đi làm Sắc trời vi lượng thời điểm, vô tình trở về bẩm báo nói Mộc Trường Minh ở tần quốc phu nhân trương thị trước mộ tự sát Nghe xong vô tình hồi báo, Mộc Thanh Y chính là giật mình, liền vẫy vẫy tay nhường hắn đi xuống. Mộc Trường Minh đã chết hơn nữa chết ở gì trước mộ sau tự nhiên sẽ có người xử lý hậu sự. Chính là không biết ở gì trước mộ hắn đến cùng suy nghĩ chút cái gì, lại là phủ đối tự bản thân sao nhiều năm qua làm có chút hối hận cùng áy náy. Mộc Trường Minh theo trong thiên lao mất tích sự tình cũng không có Thuyên Dương đi ra ngoài, bởi vì cuối cùng vì Mộc Trường Minh nhặt xác vẫn như cũ là trong cung hoa hoàng phái ra thị vệ. Mà mộc gia nhân hòa án tử tự hồ có chí cùng bị nhân lãng quên bình thường, ai cũng không có ở nhắc tới qua ai cũng không biết mộc gia nhân sinh tử. Giống như là trong kinh thành chưa từng có xuất hiện qua như vậy một cái gia tộc bình thường. Sau, bình nam vương phủ xử trí cũng xuất ra. Bình nam quận vương chua biến tự nhiên là từ tội, xem ở hắn tổ tiên công lao thượng ban thưởng tự sát bình nam vương phủ mọi người toàn bộ xung quân biên quan. Bình nam quận vương này thức vị tự nhiên cũng không phục tồn tại.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 Bởi vậy hôn lễ so với nguyên bản kế hoạch càng thêm long trọng ba phần Cũng nhường nguyên bản cũng không thực chịu coi trọng cửu hoàng tử cũng có vài phần hãnh diện cảm giác Bảy tháng sơ, vẫn như cũ là giữa hè nóng bức thời điểm, một ngày này trong kinh thành cũng là vui sướng, náo nhiệt phi phàm Cửu hoàng tử cùng Tây Việt công chúa đại hôn, nhàn đến vô sự kinh thành dân chúng nhóm tự nhiên không thể thiếu vây xem một phen Mộc thanh y ngồi ở khinh an các lầu hai cửa sổ mỉm cười xem phía dưới đám đông huyên náo đường cái Công chúa lễ xe còn không có trải qua, dưới liền đứng đầy muốn vây xem dân chúng Có lẽ đúng là bởi vì hôm nay hôn lễ, liền ngay cả trong ngày thường sinh ý vô cùng tốt Khinh an các cũng nhiều vài phần thanh lãnh trong kinh thành quyền quý nhân vật nổi tiếng nhóm đều đi cử hoàng tử phủ chúc mừng đi Vị công tử này, chúng ta hay không gặp qua Mộc thanh y đang nhìn dưới lầu đám đông một cái trầm thấp thanh âm theo phía sau truyền đến. Mộc Thanh Y ngẩn ra, đôi mi thanh thú vi chọn quay đầu xem người tới. Cách đó không xa Phùng Chỉ Thủy cũng thấy được bên này tình hình, đang muốn muốn tiến lên vì Mộc Thanh Y giải vây, đã thấy Mộc Thanh Y hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần đi lại. Phùng Chỉ Thủy dừng một chút, chỉ phải làm bộ xoay người hướng bên kia góc xó đi đến. là nhiếp thống lĩnh Mộc Thanh Y cũng không lảng tránh, mỉm cười gật đầu nói. Nhấp vân có chút nghi hoặc xem tươi cười xuân sơn bạch y thiếu niên khẽ nhíu mày, hắn tổng cảm thấy trước mắt này bạch y thiếu niên có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là lấy hắn trí nhớ cho dù sưng không lên đã gặp qua là không quên được như vậy xuất sắc một thiếu niên nếu là gặp qua tuyệt đối sẽ không quên mới đúng. trong trí nhớ lại tựa hồ chưa từng gặp qua như vậy một người. Mộc thanh y thông rong cười nói, Nhấp thống lĩnh là hoa quốc đệ nhất cao thủ tiểu đệ đã sớm mến đã lâu đại danh quả thật xa xa gặp qua vài lần, không nghĩ hôm nay thế nhưng có thể cùng nhiếp thống lĩnh nói chuyện với nhau, thật sự là vinh hạnh chi tới. thật không, nhiếp vân nhíu mày nghĩ nghĩ nói, công tử tôn tính đại danh, miễn họ gì trương tên một chữ một cái thanh tử. mộc thanh y đáp, trương thanh, xa lạ tên, lại có chút quỷ dị quen thuộc thiếu niên. nhiếp vân nhớ tới đã mất tích không chút thời gian minh trạch công chúa, mộc thanh y. Mấy ngày nay hắn đồng dạng đã ở âm thầm tìm kiếm cái kia xinh đẹp trí tuệ thiếu nữ, lại không có chút thông tích khả theo. Có lẽ đúng là bởi vì này thiếu niên cùng nàng có vài phần rất giống, mới cho hắn như vậy quen thuộc cảm đi. Trương công tử là kinh thành nhân. Nhếp vân hỏi, mộc thanh y hảo tì khí cười nói, không tại hạ doanh châu nhân. Mấy tháng trước mới mới tới kinh thành, lại nói tiếp hôm nay không phải cử hoàng tử cùng hoài dương công chúa mừng rỡ ngày sau.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 Mấy ngày nay, một thanh y tuy rằng ru ru trong nhà, nhưng là nên biết đến sự tình vẫn là biết đến không ít. Không bằng nói hoa hoàng đối nhiếp vân vẫn như cũ lãnh đạm xa lạ. Thậm chí còn điệu một cái võ công đồng giảng tương đương không sai thị vệ đến làm phó thống lĩnh ở người bình thường trong mắt này quả thực chính là đang chuẩn bị phải nhiếp vân bị thay thế tiết tấu. Bất quá nói đứng lên, hoa quốc đệ nhất cao thủ làm một cái trong công thị vệ thống lĩnh cũng quả thật là có chút đại tài tiểu dụng. Lúc này xem nhiếp vân tự hồ chẳng phải thập phần thất lạc bộ dáng, một thanh y trong lòng cũng ít vài phần ái náy. Đã có duyên, nhiếp thống lĩnh không bằng ngồi xuống cùng nhau ngồi xuống uống chén trà. Một thanh y mỉm cười thương yêu. Nhiếp vân thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, như thế quấy giày trương công tử. Rất nhanh, thật dài đưa thân đội ngũ liền theo dưới lầu trải qua hướng cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi, một thanh y ngồi ở bên cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến dưới lầu tình hình đẹp đẽ quý giá long trọng đưa thân đội ngũ thật dài theo nhìn không tới vĩ đường cái bên kia chậm rãi di động đi lại đi thốt đàng trước mặt đó là tây việt hai vị hoàng tử dung diễm cùng dung cẩn hai người đều cưỡi tuấn mã một tả một hữu đi ở hoài dương công chúa có kiệu tiền phương bất quá dung diễm hợp với tình hình mặc nhất kiện màu đỏ tía sắc tây việt thân vương bào phục mà dung cẩn nhưng không có như vậy phối hợp Vẫn như cũ là một thân điệu thấp mà ung dung hắc y, chính là hắn tuấn Mỹ vô trù dung mạo rời đi mọi người đối hắn không thích hợp quần áo chú ý. nay đương thời Tam Quốc, Hoa Quốc cùng Tây Việt thượng màu vàng, mà Bắc Hán thượng màu đỏ, nhưng là màu đen cũng là hoàn toàn không phù hợp mọi người đối việc vui định nghĩa. Nhưng là dung cửu công tử hiển nhiên không để ý đến này đỏ ý tưởng, vẫn như cũ là kiêu ngạo vô cùng mặc một thân hắc y rêu rao khắp nơi. Đợi đến đưa thân đội ngũ theo phía trước cửa sổ đi qua, trên đường cái xem náo nhiệt mọi người cũng liền đi theo theo đi qua, bên ngoài nguyên bản huyên náo vô cùng ngã tư đường rất nhanh yên tĩnh xuống dưới. trương công tử thế nào không đi thấu cái náo nhiệt, nhếp vân nhìn Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y nhíu mày cười tùm tỉm nói, này sao? Bởi vì tại hà cùng nhếp thống lĩnh giống nhau cũng không thích náo nhiệt a Sự thật đương nhiên không phải Mộc Thanh Y theo như lời bình thường, khinh an các khoảng cách khử hoàng tử phủ cũng không xa, nếu là thực sự cái gì náo nhiệt nàng hoàn toàn kịp đi qua xem a Nhưng là nếu ngay từ đầu là ở chỗ này, nàng nhưng là tay chói gà không chặt nói không chừng liền lọt vào cái gì vạ lê đâu. Đối với Mộc Thanh Y trong lời nói, nhiếp vân cũng không chí có thể không. Xem tự hồ có chút tâm tư nhiếp vân, Mộc Thanh Y trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhếp vân nhân phẩm tuyệt đối không sai, võ công cũng là trong thiên hạ khó gặp. Người như vậy thuyền nếu là có thể vì chính mình sử dụng tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực. Chỉ tiếc, nàng bây giờ còn không có năng lực theo hoa hoàng trong tay lấy như vậy một cái nhân vật trọng yếu vì chính mình cống hiến. Quả nhiên là có chút đáng tiếc. Tại hạ xem nhiếp thống lĩnh ánh mắt gian tự hồ có chút tâm sự. Kỳ thật vô luận cái gì là vẫn là buông ra một ít hào. Mộc thanh y không chút để ý khuyên nhủ. Nhếp Vân có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nàng, Mộc Thanh Y có chút áy náy cười nói, tại hạ nhất thời lắm miệng, nếu có chút đắc tội còn thỉnh Nhếp Thống lĩnh thứ lỗi. Nhếp Vân lắc lắc đầu cười nói, đa tạ trương công tử đề điểm. Chỉ là có chút sự tình, qua liền vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi rồi. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, nhưng là trên đời này có rất nhiều sự tình đều không phải nhân lực khả thay đổi, nhiếp Thống lĩnh cũng không cần qua cho trách móc nặng nề chính mình. Hiểu ra, đi qua trung quy là đi qua, tích tụ cho tâm cũng không tế cho sự, sao không làm một ít chính mình có thể làm sự tình. Nhếp vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện. Như nói từ trước hắn còn có có thể bù lại ở minh trạch công chúa trên người ý tưởng, hiện tại liên minh trạch công chúa cũng không biết thông tích còn có thể như thế nào. Mộc thanh y cũng biết loại chuyện này trừ phi chính mình nghĩ thông suốt nếu không người khác nói như thế nào cũng không tế cho sự, nếu không nhếp vân cũng sẽ không tích tụ cho tâm thiện vài năm. Này cũng đang thuyết minh nhiếp vân người này tuy rằng lâu chỗ hoàng cung như vậy ăn thịt người địa phương, cũng là khó được tâm tính chính trực. Tuy rằng nàng cũng oán hận qua nhiếp vân, nhưng là kỳ thật vô luận theo phương nào liền tới gặp nhiếp vân lúc trước gây nên cái gọi là cũng không có thể tính sai, hơn nữa cho dù lúc trước nhiếp vân ra tay thương trợ chỉ sợ gì cũng không tất sẽ cùng hắn đi. Dù sao, lúc đó thúc thành hầu trong phủ còn có một cái biểu muội ở. chương 103. Máu tệ tiệt cưới. Mộc thanh y cùng Nhiếp vân theo khinh an các lúc đi ra đã là trạng vạng thời gian, hai người đều nhàn rỗi vô sự tuy rằng một cái này đây trí mưu làm người ta sợ hãi than, một cái dùng võ công nhường thế nhân khen lại tự hồ cũng có chút hợp ý. Chút bất chi bất giác thế nhưng cũng nói chuyện phiếm một hai cái canh giờ. Ra khinh an các mộc thanh y xoay người vừa muốn cùng Nhiếp vân cáo từ bên kia đầu đường đột nhiên vang lên một trận luân loạn cùng ồn ào thanh. Rất nhiều dân chúng đều hướng bên này chạy như điên. Hoàng thất vì biểu hiện hoàng ân minh mông cuồn cuộn cửu hoàng tử đại hôn ở phủ ngoại còn xiêm áo dòng chảy yến hội, có thể cho kinh thành tầm thường dân chúng tiến đến nhấm nháp. Này đó dân chúng hẳn là chính là đi trên tiệc cưới vô giúp vui người. Trên tiệc cưới đã xảy ra chuyện, nhấp vân nhíu mày nói, nhấc chân sẽ hướng cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi. Hắn dù sao cũng là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, nếu là không biết cho dù, đã biết liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa thấy hắn phải rời khỏi, Mộc Thanh Y vội vàng gọi lại hắn nói, nhiếp đại ca, mang ta cùng đi Nhiếp vân nhíu mày nói, không được chỉ sợ sẽ có nguy hiểm Nhiếp vân tự nhiên nhìn ra được đến, đây là một cái tay chói gà không chặt người thiếu niên Đến lúc đó nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ cũng không có công phu bảo hộ hắn Mộc Thanh Y nói ta liền xa xa xem là đến nơi, sẽ không thêm phiền Bất đắc dĩ, Nhiếp Vân chỉ phải cầm trụ Mộc Thanh Y dưới chân một điểm bay lên trời, trực tiếp lướt qua bên đường đỉnh hướng tới Cửu hoàng tử phủ phương hướng mà đi. Nhiếp Vân khinh công tuyệt luân, bất quá một lát trong lúc đó đã chạy tới Cửu hoàng tử phủ ngoại không xa một cái tiểu hồ đồng khẩu, buông Mộc Thanh Y, Nhiếp Vân thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên, trầm giọng nói, phía trước chỉ sở có chút nguy hiểm, ngươi liền ở tại chỗ này đi. Mộc Thanh Y gật gật đầu, ý bảo Nhiếp Vân không cần để ý tới chính mình. Nhếp vân lại nhìn nàng một cái, mới xoay người hướng phía trước cửu hoàng tử phủ mà đi Vô tâm cửu hoàng tử phủ tiệc cưới như thế nào? Mộc thanh y trầm giọng hỏi Tuy rằng đoán được hôm nay khả năng xảy ra vấn đề Nhưng là bọn họ đến cùng cũng không phải mộ dung dục trong bụng sâu Tự nhiên cũng đoán không được mộ dung dục đến cùng muốn làm cái gì Yên tĩnh trong phố nhỏ trầm tĩnh một lát Vô tâm mới phiêu nhiên theo đỉnh hạ xuống Cung thanh bẩm báo nói Vài vị ngôi vị hoàng đế cùng khách quý thự hồ chúng độc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 Mộc Thanh Y nói, không cần lo lắng, chúng ta không cần tới gần, chỉ cần có thể nhìn được rõ ràng là có thể. Vô pháp làm trái Mộc Thanh Y mệnh lệnh, vô tâm chỉ phải mang theo Mộc Thanh Y thả người nhảy lên đầu tường. Này phố nhỏ khoảng cách cửu hoàng tử phủ cũng bất quá là nhất tường chi cách tự nhiên là phương tiện nhiều. Mà hiện tại toàn bộ cửu hoàng tử phủ loạn thành một đoàn, bọn họ từ nơi này đi vào cũng không có người sẽ phát hiện. Quả nhiên, tiến cửu hoàng tử sau một lúc lâu cũng không có thị vệ phát hiện bọn họ chỉ nghe đến tiền phương vẫn như cũ ồn ào thanh âm còn có binh khí giao tiếp thanh âm vô tâm mang theo một thanh y thượng trong phủ một viên cành lá rậm rạp đại thụ xa xa cũng có thể thấy rõ ràng tiền viện phát sinh sự tình gì trong viện quả nhiên là máu chảy thành sông không hề thiếu địa phương còn có rất nhiều thị vệ đang ở cùng hắc y nhân giao thủ mộ dung dục không ở trong đó Mộc thanh y nhìn sau một lúc lâu cũng không có nhìn đến mộ dung dục thân ảnh vô tâm gật đầu nói không có nhìn đến qua mộ dung dục mộc thanh y nhíu mày nói như thế trọng yếu thời điểm mộ dung dục làm sao có thể không tự mình nhìn xem chẳng lẽ hắn trước tiên ra khỏi thành sẽ không nếu là huyên lớn như vậy hắn khẳng định còn tưởng muốn nhìn chính mình kiệt tác tựa vào trên cành cây mộc thanh y đôi mi thanh tú thiền xúc đau khổ suy tư về thanh thanh người nào đó thanh âm vô thanh vô thức xuất hiện tại nàng phía sau Nếu không phải Mộc Thanh Y cầm lấy thân cây chỉ sợ liền ngã xuống. Đồng thời, một cánh tay theo phía sau vòng lại đây vãn ở nàng mảnh khảnh vòng eo. Thanh Thanh thật sự là nghịch ngợm thế nào chạy đến nơi đây đến. Dung Cẩn thấp giọng cười nói. Mộc Thanh Y quay đầu liếc mắt nhìn hắn. cửu công tử không phải nên ở mặt dưới trang nguyễn chân tôm sao. Thế nào chạy đến nơi đây đến. Không sợ Dung diễm hoài nghi ngươi. Dung Cần cười nhạo một tiếng nói, Thanh Thanh cứ việc yên tâm, hắn hiện tại bị thương không thể động đậy đâu chỗ nào có công phu quản ta thượng người nào vậy. Bị thương, đúng vậy chẳng những hắn bị thương, đến Hoài Dương cũng bị nhân thích khách một kiếm. Dung Cần không chút để ý nói, hoàn toàn không có bị thương nhân là hắn huynh để tỉ muội cảm giác. Mộc Thanh Y không khỏi thở dài, thật sự là bỏ được hạ vốn gốc A. Dung diễm vì sao trên tay mộc thanh y đại khái có thể đoán được xuất ra, nhưng là liên hoài dương công chúa cùng nhau khảm dung diễm coi như thật là nhẫn tâm. Có thể có nhìn đến mộ dung dục, mộc thanh y hỏi, dung cẩn lắc đầu, từ đầu tới đuôi mộ dung dục liền không có xuất hiện qua. Hắn khẳng định không ở cửu hoàng tử phủ, người làm sao mà biết, mộc thanh y hoài nghi nói. Dung Cửu công tử hì hì cười nói, bởi vì nếu là bản công tử trong lời nói, bản công tử hiện tại cũng sẽ không đi cửu hoàng tử phủ a. Mộc Thanh y nhíu mày nói, vậy ngươi sẽ đi chỗ nào? Bản công tử hội, tiến cung ám sát, Dung Cửu công tử thử thử bạch dày đặc nha, cười nói. Ám sát? Mộc Thanh y nhíu mày, hắn đi sao? Cho dù hôm nay rất nhiều người đều đi cửu hoàng tử phủ, trong cung nên có thị vệ cũng tuyệt đối không phải ít. Lấy mộ dung dục võ không muốn đi ám sát chỉ sợ còn kém điểm nghi. Dung cần nghiêm cần nghĩ nghĩ, nói, huyền, bản công tử nói ta có thể đi ám sát, không có nghĩa là hắn cũng có thể. Ít nhất dung cửu công tử võ công ít nhất cũng muốn cao hơn mộ dung dục hai ba cái cấp bậc. Dung cần nếu là có ngũ thành nắm chắc giết hoa hoàng trong lời nói, mộ dung dục liên nhất thành đô không có. Mặt khác bản công tử còn chú ý tới còn có một người cũng không ở. Dung cần nhíu mày có chút không hờn giận nói, ai Ngụy vô kỷ Dung cần tốn hơi thừa lời nói Ngụy vô kỷ Mộc Thanh Y nhíu mày Ngụy vô kỷ là thế nào một đường Dung cần cười nhạo một tiếng nói Ngụy vô kỷ thế nào một đường cũng không là ai có tiền hắn chính là thế nào một đường bằng không ngươi cho là Ngụy vô kỷ bất quá ngắn mùn 10 năm thời gian thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất thủ phủ Ngụy vô kỷ hắn Mộc Thanh Y có chút trần chờ nói. Dung cần cười lạnh nói, hắn là Tây Việt thứ nhất sát thủ tổ chức hàn tuyết lâu phía sau màn lão bản. Mộc Thanh Y kinh ngạc không thôi, đánh giá Dung cần sau một lúc lâu rốt cục nhịn không được nói, như vậy ngươi cũng chưa bị ngụy vô kỵ cấp giết chết, hắn phóng thủy thôi. Bản công tử cần hắn phóng thủy. Dung cần cười lạnh, không hờn giận thủ sẵn trong lòng tiểu mỹ nhân cầm, ngạo nghẽ nói, bản công tử đan thương thất mã có thể chọn hắn hàn tuyết lâu phân hội thứ nhất sát thủ tổ chức tính cái rắm. Là cửu ra người uy vũ. Mộc thanh y có lệ nói. Dùng cửu công tử giận dữ. Bản công tử phải đi ngay giết hắn. Mộc thanh y vội vàng giữ chặt hắn. Bất đắc dĩ nói ta công tử ra. Người có hay không nhớ được chúng ta hiện tại ở địa phương nào. Bọn họ còn tại nhân gia cửu hoàng tử phủ đại thụ thượng A. Nếu như bị nhân phát hiện còn phải. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng lặng yên không một tiếng động ly khai đại thụ, lược ra lược ra cửu hoàng tử phụ hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Cửu ra, ngày này lại là muốn làm gì? Tránh ở dung cẩn trong lòng, một thanh y bất đắc dĩ hỏi. Dung cẩn cúi đầu nhìn hắn một cái nói, đi trong cung xem diễn a, không cần nói với ta ngươi không muốn nhìn. Nàng là rất muốn xem, nhưng là tiến công xem diễn không khỏi quá kiêu ngạo, hơn nữa thực dễ dàng bị nhân phát hiện. Muốn nhìn không phải được rồi Dung cần hừ nhẹ một tiếng Không chút để ý nói Đợi đến Mộc Thanh Y muốn kháng nghị thời điểm Người nào đó đã lược vào hoàng cung cung tường lý Mộc Thanh Y chỉ có thể may mắn hiện tại sắc trời đã đem hắc không hắc Rất nhiều địa phương còn không kịp điểm thượng đèn cung đình Vừa vặn cho bọn họ khả thừa chi cơ Trong cung còn thực yên tĩnh Tuy rằng ngoài cung cửu hoàng tử phủ đã loạn thành một đoàn Nhưng là không chút nào ảnh hưởng không đến trong cung mọi người Tựa hồ không có người hội nhận vì ngoài cung hết thầy sẽ cùng trong cung có cái gì quan hệ. Dùng cần ôm mộc thanh y tránh thoát trùng trùng thị vệ trốn được cần chính điện đỉnh thượng Từ bên ngoài hướng mặt trong nhìn lại, hoa hoàng đang ở phê sổ con. Trong đại điện cũng là một mảnh yên tĩnh, lượn lờ đàn hương theo trong điện lưu hương trung thoát ra càng thêm làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hiển nhiên cửu hoàng tử phủ sự tình cũng cũng không có ảnh hưởng đến hoa hoàng. Nên sẽ không là nàng đã đoán sai đi. Mộc Thanh y có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, dùng cẩn vòng nàng vòng eo kết nhanh ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo. Qua hồi lâu, trong đại điện hoa hoàng tự hồ đã phê xong rồi trước mặt sổ con. Ngẩng đầu lên nhu nhu mi tâm hỏi cửu hoàng tử phủ sự tình thế nào. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ còn không có tin tức, này nghiệp chướng, hoa hoàng nổi giận nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Ti nhiên hôm nay chuyện đã xảy ra chẳng phải thật sự đối hắn không có ảnh hưởng, chẳng qua hắn càng quan tâm chẳng phải cửu hoàng tử cùng tiệc cưới an nguy thôi. Bệ hạ, thị đừng ở phía sau thái giám tổng quản do dự một chút, nói, bệ hạ hay không lập tức triệu Nhiếp Thống lĩnh hồi cung. Vạn nhất cung, đối bệ hạ bất lời. Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, chẫm đổ muốn nhìn hắn có mấy cái lá gan. Đã phụ hoàng đều nói như vậy, nhi thần không dám nhường phụ hoàng thất vọng.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 Có thể có cái gì dùng? Nếu là Nhiếp Vân còn tại nơi đây, Nhi thần có lẽ còn có thể đau đầu một chút, bất quá, Nhiếp Vân hiện tại khả đang ở Cửu Đệ phủ thượng bảo hộ các vị huynh đệ cùng tân khách đâu. Im miệng, không cần kêu trẫm phụ hoàng, ngươi không phải trẫm con, cũng không phải Hoa Quốc hoàng tử. Phụ hoàng này xưng hô, ngươi không xứng. Hoa hoàng âm thanh lạnh lùng nói mộ dung dục trên mặt tươi cười giữa một thoáng biến mất không còn một mảnh nguyên bản đắc ý trong mắt giữa một thoáng sung huyết dường như nhập ma bình thường đáng sợ không xứng hảo một cái không xứng hoa hoàng trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn chằm chằm mộ dung dục nói ngươi giờ phút này tiến cung đến là muốn làm cái gì muốn bước cung mưu phản sao mộ dung dục cũng không phủ nhận đã phụ hoàng minh bạch sẽ không cần nhường nhi thần khó xử. Hoa hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho là người người đều có thể bức cung sao. Muốn bức cung cũng là cần tư cách, ngươi một cái bị trục xuất hoàng thất vô danh không họ phản đồ, ngươi cho là lấy đến ngọc thì có thể đủ đăng cơ vì đế sao. Mộ Dung Dục tự nhiên không có như vậy hồn nhiên, nhưng là hoa hoàng câu kia vô danh không họ phản đồ cũng là chạc trung hắn chỗ đau, cười lạnh nói, chỉ có ngọc thì tự nhiên là bất thành, nhưng là nếu còn có phụ hoàng truyền ngôi chiếu thư, vậy không giống với cho nên phụ hoàng còn muốn làm phiền ngươi mặt khác viết một đạo chiếu thư hủy bỏ phía trước ý chỉ ngươi mơ tưởng hoa hoàng không chút khách khí cự tuyệt mộ dung dục sắc mặt trầm xuống thản nhiên nói nhi thần cảm thấy phụ hoàng vẫn là hảo hảo lo lắng rõ ràng lại trả lời không muộn hoa hoàng hờ hững nói không cần lo lắng chẫm hiện tại liền nói cho ngươi muốn trẫm viết truyền ngôi chiếu thư cho ngươi nằm mơ Mộ Dung Dục đã sớm bởi vì này mấy ngày sự tình các loại trong lòng đình chỉ tức giận. Lúc này Hoa Hoàng không chút do dự cự tuyệt cùng đùa cật lại nhường hắn khống chế không được. Cánh mắt nguy hiểm một điều, Mộ Dung Dục nói một khi đã như vậy cũng đừng trách nhi thần vô lễ. Mộ Dung Dục võ công không thấp cho dù Hoa Hoàng tuổi trẻ thời điểm cũng coi như không sai, nhưng là nhiều năm trôi qua như vậy võ công cũng đã sớm đã buông xuống. Chỉ thấy mộ dung dục rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, dưới chân một điểm liền hướng tới điện thượng hoa hoàng lược đi qua. Hoa hoàng phía sau tổng quản thái giám kinh hô một tiếng đã nghĩ muốn che ở hoa hoàng phía trước, nhưng là hắn một cái sẽ không võ công nội thị có năng lực có tác dụng gì. Mộ dung dục vung tay lên liền đưa hắn ngã sấp xuống điện hạ, đầu đánh vào điện dai mắc mưu chàng chết ngất đi qua. Chói lọi Nguyễn Kiếm đương trường giá đến hoa hoàng trên cổ. Xem bị hắn áp ở dưới kiếm sắc mặt xanh mét hoa hoàng, mộ dung dục trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị khoái cảm. Cả đời này, hắn cơ hồ đều là nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn này cao cao tại thượng phụ hoàng. Cho dù là cố gia sự tình, làm sao không phải hắn đã nhận ra phụ hoàng đối cố gia kiêng kỵ cùng chán ghét sau mới động tâm tư. Nhưng là cuối cùng, hắn phụ hoàng vẫn như cũ dễ dàng cướp đi hắn sở hữu hết thảy mà hiện tại cho tới bây giờ hắn đều chỉ có thể ngưỡng mộ phụ hoàng, lại bị hắn lấy kiếm giá, thậm chí chỉ cần hắn vừa động niệm có thể đủ quyết định hắn sinh tử. đây là quyền lực cùng lực lượng, chỉ cần hắn có lực lượng tuyệt đối, đó là quân lâm thiên hạ đế vương cũng chỉ có thể ở hắn thủ hạ thủy ý thử sinh. phụ hoàng nhâm mệnh đi, ngươi già đi. mộ dung dục đột nhiên sung sướng cười nói, hoa hoàng sắc mặt khẽ biến, chính là thản nhiên nhìn trầm chằm bên cổ nguyễn kiếm hỏi, ngươi muốn giết cha sao? Mộ Dung Dục do dự một chút rất nhanh sẽ gặp phục hồi tinh thần lại nói, bây giờ còn có Nhi thần lựa chọn cơ hội sao? Chuyện tới nay, không thành công liền xả thân, không có lựa chọn nào khác. Phụ hoàng nếu là muốn chờ trong cung thị vệ tới cứu ngươi trong lời nói, cũng đừng ôm này hy vọng. Nhi thần cho tới bây giờ cũng không dám xem thường phụ hoàng ngự tiền thị vệ cho nên cố ý thỉnh hàn thuyết lâu người đến tiếp đón bọn họ. Hàn Tuyết lâu sát thủ cho dù một cái giá trị cũng là bất phàm, Mộ Dung Dục có thể lặng yên không một tiếng động tiến cung, ở tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống tiến vào cần chính điện, mời đến sát thủ chỉ sợ không phải lấy vị sổ kế. Thực hiển nhiên, vì hôm nay Mộ Dung Dục quả thật là bất cứ giá nào. Hàn Tuyết lâu can xong rồi hôm nay này nhất phiếu, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ lại hoa quốc cảnh nội sống yên. Người này vô liêm sỉ này nọ, Nếu là nguyên bản Hoa Hoàng còn đối mộ dung dục còn lại một hai phân phụ tử cốt nhục tình nghĩa trong lời nói, lúc này là tưởng thật một tia bán hào cũng không có. Hoa Hoàng cười lạnh nói, chấm liền nói cho ngươi, mặc dù là này Hoa Quốc Hoàng thất đệ tử đều chết sạch chấm cũng tuyệt sẽ không đem môi vị Hoàng đế truyền cho ngươi này phản nghịch đồ đệ. Lời này nhưng là tưởng thật, người bình thường mưu nghịch phản quốc chính là từ tội thân là Hoàng thất đệ tử thậm chí là Hoàng tử như thế làm lại làm cho người ta thống hận vạn phần. Đừng nói là Hoa Hoàng không được việc này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ là triều đình trong ngoài cũng tuyệt sẽ không đồng ý Mộ Dung Dục đăng cơ vì đế, mặc dù Mộ Dung Dục trong tay nắm Hoa Hoàng truyền ngôi chiếu thư. Mộ Dung Dục bên môi gợi lên một tia lạnh khóc ý cười nói, "Hoàng thất đệ tử đều chết sạch cũng sẽ không truyền ngôi cùng ta sao?" Nhi thần cũng tưởng biết hôm nay đến cùng sẽ chết vài vị hoàng tử phụ hoàng, ngươi cảm thấy đâu?" Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng, "Không biết sống chết gì đó." Mộ Dung Dục ngẩn ra, có chút cảnh giác xem không chính mình kiềm chế Hoa Hoàng. Hoa Hoàng cũng không phải không sợ chết nhân, lúc này thái độ không thể không nhường hắn để phòng hắn là phủ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngươi không sợ chết sao? Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói nói, Mộ Dung Dục liền cảm thấy không thích hợp, Hoa Hoàng cũng không bị kiềm chế, cổ tay thượng lộ ra một chi ám tiễn mộ dung dục trong lòng cả kinh vội vàng phi thân lui về sau đi hắn cùng với hoa hoàng cách thân cận quá nếu là thật sự bắn chúng chỉ sợ bất tử cũng thương hắn thối lui đồng thời hoa hoàng trên tay ám tiễn cũng bắn xuất ra đồng thời hoa hoàng sau lưng bình phong sau lưỡng đạo bóng đen lướt trên hướng tới mộ dung dục không lưu tình chút nào liền một kiếm chém ra mộ dung dục tuy rằng bình yên rơi xuống đất lại vẫn là không khỏi vì kiếm khí gây thương tích khụ ra một tia vết máu. Hai cái cầm trong tay lợi kiếm Hắc Y nhân dừng ở Hoa Hoàng Tả hữu thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm dưới Mộ Dung Dục, chỉ cần hắn có nửa phần vọng động liền muốn lập tức đưa hắn giết chết cho dưới kiếm. Hoa Hoàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục cười lạnh nói, ngươi cho là trẫm bên người chỉ có Nhiếp Vân một người sao? Nếu là không thấy Nhiếp Vân phái ra đi, ngươi chỉ sợ cũng không dám đến đây đi. Mộ Dung Dục nâng tay lau đi bên môi vết máu, cắn răng nói, ngươi có biết ta trở về Hoa Hoàng lắc đầu nói, trẫm không biết, chẫm chính là thói quen phòng ngừa chu đáo. Bất quá ngươi đã có như thế đại nghịch bất đạo tâm tư, sẽ không cần sống thêm. Giết không tha, hai gã hắc y nhân không chút do dự. Hoa Hoàng giọng nói chưa lạc hai người liền đã phi thân chiều mộ dung dục đâm đi lại. Mộ dung dục sắc mặt trắng bệch, hắn đã bị nội thương, căn bản là không phải hai người này đối thủ mà đi theo hắn cùng nhau đến Hàn Tuyết lâu sát thủ vừa muốn ứng phó trong cung thị vệ, chỉ sợ cũng đuổi không đến trợ giúp. Cho dù chết có thể tha thượng vài cái huynh đệ chôn cùng cũng đáng. Mộ Dung Dục cười thầm một tiếng nói, Hoa Hoàng cười lạnh nói, ngươi muốn nói là lão tứ cùng lão bát sao? Bọn họ mấy ngày nay tâm quả thật là lớn một ít, làm cho bọn họ yên tĩnh một ít cũng tốt. Mộ Dung Dục sắc mặt càng thay đổi, nguyên lai Hoa Hoàng không chỉ có là không cần hắn này con, liên Mộ Dung hiệp cùng Mộ Dung Chiêu cũng đồng dạng không cần. Kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ cảm thấy tự bản thân chút huynh đệ quả nhiên là có chút đồng bệnh tương liên. Cọ, một thanh trường kiếm ngăn hai cây hắc y nhân lợi kiếm, một cái đồng dạng một thân hắc y che mặt nam tử đột nhiên lực nhập trong điện, ngăn cách Mộ Dung Dục cùng hai gã hắc y thị vệ khoảng cách. Hoa Hoàng có thể đem hai người này cho rằng át chủ bài giữ ở bên người liền đủ để chứng minh hai người này công phu bất phàm. Nhưng là bất thình lình Hắc Y nhân vẫn là một kiếm liền đem hai người đánh vang ra nhiều trường Ngươi là ai? Mộ Dung Dục trầm giọng hỏi. Câm miệng, nam tử thanh âm trầm thấp mà kỳ dị, nhìn lướt qua trong điện mọi người, vung tay lên một đạo sắc bén kiếm khí nhằm phía Hoa Hoàng. Bệ hạ cẩn thận, hai gã Hắc Y thị vệ cũng bất chấp Mộ Dung Dục, song song đánh về phía Hoa Hoàng, đồng thời kia Hắc Y nam tử cầm khởi Mộ Dung Dục lực ra đại điện hai gã hắc y thị vệ ngăn nam từ kiếm khí ở ngẩng đầu khi trong đại điện đã mất đi rồi hai người tung tích thuộc hạ vô năng thỉnh bệ hạ giáng tội hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng nói kia hắc y nhân là loại người nào trong đó một cái thị vệ do dự một chút cung thanh bẩm báo nói người nọ võ công cực cao hẳn là không ở nhiếp thống lĩnh dưới tứ thuộc hạ không biết đoán không ra người tới thân phận. Võ công có thể cùng nhiếp vân địch nổi thiên hà cũng không nhiều, nhưng là trên đời này luôn có rất nhiều lánh đời nhân vật không làm người biết. Mới vừa rồi người nhỏ võ công chiêu thức, bọn họ cũng là là đoán không ra đến cùng là loại người nào. Cái kiên nghiệp chướng, Hoa Hoàng trầm giọng nói. Lục tội nhân dục bị thương tâm mạch hẳn là mệnh không lâu, nhưng là nếu có tuyệt đỉnh cao thủ tương trợ, chỉ sợ là. Nguyên lai Hoa Hoàng theo ngay từ đầu đã nghĩ muốn mộ dung dục tánh mạng. Cho nên ban đầu kia một lần giao phong hai cây hắc y thị vệ đã hạ xuống tử thủ, chấn bị thương mộ dung dục tâm mạch. Bị thương hắn trốn không thoát kinh thành, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hoa Hoàng trầm giọng nói, "Là thuộc hạ tuân mệnh, còn có đi thăm dò cha cái kiên nghiệp chướng chỗ nào đến lớn như vậy năng lực. Lấy mộ dung dục nay nghèo túng, tuyệt đối không có khả năng có tinh lực một bên đối phó cửu hoàng tử phủ một bên còn có năng lực ban đêm xông vào thâm cung." Thuộc hạ tuân chỉ. Hai gã H. y thị vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, xoay người lui đi ra ngoài. Trên đại điện tựa vào dung cần trong lòng Mộc Thanh Y có chút không thú vị thở dài. Đánh nhất dài ai cũng không thương đến liền xong rồi. Tuy rằng nếu một quốc gia hoàng đế nhất gặp chuyện đã bị giết hoặc là bị thương mới là cái chê cười. Nhưng là như vậy không có mùi vị gì cả kết cục làm cho bọn họ này đó xem diễn nhân tình làm sao kham a Cái kia H. y nhân là ai? Mộc Thanh Y thấp giọng hỏi nói. ngụy vô kỷ. Dung cần nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là ngụy vô kỷ. Lúc trước mộ dung dục muốn mượn sức ngụy vô kỷ thời điểm, ngụy vô kỷ thái độ cũng không rất thân cận, vẫn là người này quả nhiên là hội che giấu chính mình. Dung cần khinh thường hừ nhẹ, mộ dung dục chỗ nào có bản lĩnh mời đặng ngụy vô kỷ, hơn phân nửa vẫn là dung diễm, khởi bẩm bệ hạ, cửu hoàng tử phủ dưới có người vội vàng tiến vào bẩm báo, hoa hoàng trầm giọng nói cửu hoàng tử phủ như thế nào. Khởi bầm bệ hạ, tam điện hạ, tứ điện hạ, bắt điện hạ, cửu điện hạ đều bị trọng thương. Còn có, hoài dương công chúa cùng tây Việt đoan vương cũng bị thương. Mặt khác, nhị điện hạ bị vết thương nhẹ nhưng là đột nhiên phát bệnh cũng thập phần nguy hiểm. Ngũ điện hạ cùng mười điện hạ, hoang, hoa hoàng đột nhiên đứng dậy tuy rằng hắn đối này đó nữ nhân cũng không có quá sâu phụ tử tình thân, nhưng là một lần tổn thất nhiều như vậy cũng là bất ngờ. Này nghiệp chướng, nhiếp vân không phải ở đây sao? Nhếp vân đang làm cái gì? Hai cái hoàng tử đã chết bốn hoàng tử trọng thương Nếu có thể hảo dễ nói nhưng là nếu không tốt hoặc là để lại cái gì tai họa ngầm Chẳng khác nào hắn một lần tổn thất sáu cái hoàng tử Nhưng lại đều là chúng hoàng tử trung tương đối nổi tiếng Như vậy tôn thị cho dù là hoa hoàng cũng không thể không thèm để ý Dù sao hắn năm nay đã 50 tuổi Còn nhiều lắm cố nhiên là cái phiền toái Nhưng là nối nghiệp không người cũng đồng dạng là cái phiền toái Cửu hoàng tử phù có nhiều như vậy thị vệ, còn có nhiếp vân như vậy cao thủ ở, nguyên bản hắn cho rằng chỉ biết thương đến vài cái không trọng yếu nhân cũng được. Ai biết thế nhưng sẽ làm bị thương đến tất cả đều là trọng yếu nhiệm vụ. Không chỉ có có hoa quốc hoàng tử còn có quốc gia khác sứ thần thậm chí là hòa thân công chúa. Giờ khắc này hoa hoàng quên vừa mới hắn còn cùng mộ dung dục tỏ vẻ mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu bị chém cũng không quan hệ. Lúc này hắn hận không thể ở mộ dung dục vừa sinh ra thời điểm liền bóp chết hắn. Phong tỏa cửa thành, lập tức cho trẫm đem này đó loạn thân tạc tử bắt lấy, ngay tại chỗ xử quyết. Hoa hoàng nổi giận nói, là thuộc hạ tuân chỉ, ra hoàng cung, một thanh y cùng dung cẩn liền thẳng đến tần phủ cố tú đình sở trụ địa phương đi. Mộ dung hy phủ đề cũng không phương tiện tùy tiện xuất nhập Nhưng là hôm nay cử hoàng tử phủ sự tình cố tú đình cũng là nhất định biết đến Đến hậu viện thời điểm mới phát hiện không chỉ có cố tú đình ở mộ dung hy cũng Hơn nữa không khí tự hồ không tốt lắm Mộc thanh y cùng dung cần nhìn nhau liếc mắt một cái Mới vừa rồi đi ra phía trước cười yếu ớt nói Đại biểu ca thế nào ở trong này Nhìn đến mộc thanh y cùng dung cần đi lại Mộ dung hy trên mặt thần sắc cũng hoãn hoãn Nhẹ nhàng gật đầu nói thanh y thế nào trễ như vậy đi lại. Mộc thanh y nói chúng ta vừa mới theo trong cung xuất ra, bệ hạ đã biết đến rồi cử hoàng tử phủ thương vong thảm trọng sự tình chỉ sợ một lát hội phái nhân đến bình vương phủ thăm đại biểu ca. Mộ dung hy gật gật đầu nói cũng tốt ta đi về trước. Tú đình nhìn nhìn ngồi ở một bên trầm mặc không nói cô tú đình, mộ dung hy lắc lắc đầu thở dài xoay người đi rồi. Đợi đến mộ dung hy rời đi, mộc thanh y mới ngồi xuống có chút cẩn thận nói, đại ca ngươi cùng biểu ca cãi nhau sao? Cố tú đình ngẩng đầu lên, hướng tới tiểu muội chấn an cười cười nói, không có gì ý kiến không hợp mà thôi. Ý kiến không hợp đến cãi nhau, đừng nói là hiện tại chính là vài năm trước biểu ca vẫn là thái từ thời điểm cũng là cực nhỏ có. Tuy rằng biểu ca cùng đại ca thì khí đều xưng được với ôn hòa nhưng là trên thực tế biểu ca thì khí kỳ thật so với đại ca còn muốn tốt chút hiện tại thật nhìn lại tựa hồ là biểu ca ở sinh đại ca khí đại ca ngươi làm cái gì biểu ca mất hứng sự tình sao cố tú đình lạnh nhạt cười nói cửu hoàng tử phủ hai từ tư thương mộc thanh y nhíu mày này cùng đại ca có cái gì quan hệ cố tú đình nói mộ dung dục hơn phân nửa lực lượng đều phóng tới trong cung đi ngươi sẽ không cho rằng hắn còn có lớn như vậy năng lực náo ra lớn như vậy động tĩnh đi Mộc thanh y đôi mắt trợt lóe nói, sự tình hôm nay cùng đại ca có liên quan. Cố tú đình gật gật đầu. Nếu mày nói ta đoán đến mộ dung dục đại khái sẽ tưởng muốn ở hôm nay làm chút gì trước tiên bố trí cũng bất quá này đây phòng vạn nhất mà thôi. Bất quá sau này ta cảm thấy đây là một cái không sai chủ ý. Nương mộ dung dục danh nghĩa đem hoa hoàng dưới gối này đó hoàng tử thanh lý một lần miễn cho bọn họ sẽ tìm biểu ca phiền toái không phải sao? Hơn nữa, giết bị thương một hai cái hoàng tử đối hoa hoàng mà nói có lẽ không có ảnh hưởng, nhưng là nếu là bỗng chốc tổn thất thất tám hắn không tin hoa hoàng còn có thể thở ơ. Tính thượng mộ dung dục mộ dung an huynh đệ, ngắn mùn hai tháng gian hoa quốc hoàng thất liền tổn hại đã chết sáu bầy cái hoàng tử. Biểu ca là vì chuyện này mất hứng sao? Mộc thanh y hỏi, cố tú đình có chút bất đắc dĩ cười cười, mộ dung hy cùng bọn họ đến cùng là không đồng dạng như vậy. Mộ dung hy đồng dạng lưu chữ hoa quốc hoàng thất huyết mạch từ thương này đều là hắn huynh đệ, cố tú đình này cử cũng có khả năng thương đến hoa quốc căn cơ, cũng khó trách hắn muốn tức giận. Chị vương cùng mộ dung chiêu thương thế nào? Mộc thanh y hỏi, mặt khác vài cái hoàng tử chỉ do không hay ho thuận đáp, cố tú đình mục đích tất nhiên là ở mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu trên người. Cố tú đình lạnh nhạt nói, mộ dung hiệp bị thương một bàn tay, mộ dung chiêu bị thương một con mắt. Nói cách khác hai người kia đều xong rồi. Hoa quốc vừa không có thể có một cái thiếu cái cánh tay thái tử cùng hoàng đế càng không thể có một thiếu con mắt thái tử cùng hoàng đế. Mộc thanh y dựa vào cố tú đình bên người khe khẽ thở dài nói, đại ca vẫn là muốn nâng đỡ biểu ca thượng vị sao. Người có biết biểu ca căn bản không cái kia tâm tư. Cố tú đình lắc đầu nói cho dù biểu ca không có cái kia tâm tư, cũng không thể là mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu thượng vị. Biểu ca thân thể còn cần hoa quốc hoàng thất quyền lợi, mà không phải trở ngại. Một khi mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu thượng vị chỉ sợ bọn họ chuyện thứ nhất muốn trừ bỏ mộ dung hy này tiền nhiệm thái tử. Đây mới là cô tú Đình muốn phế bỏ bọn họ chân chính nguyên nhân. Trả thù hoa hoàng là thứ nhất, bảo hộ mộ dung hy mới là căn bản. Mộc thanh y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, đại ca là muốn nâng đỡ phúc vương thượng vị. Cô Thú Đình gật đầu nói, hiện tại không cần nhân nâng đỡ trừ bỏ phúc vương cũng không có người khác. Thì thật Phúc Vương cũng không phải thật không chỗ nào đúng, chính là ngại cho mẹ đẻ thân phận có hạn, hào quang bị cái khác huynh đệ cấp che lấp thôi. Ít nhất so với mặt sau này tiểu hoàng tử, Phúc Vương hiện tại ưu thế muốn lớn. Về phần về sau Phúc Vương có thể hay không thuận lợi đăng ký, sẽ không là hắn cần quan tâm sự tình. Biểu ca hội lý giải đại ca, Mộc Thanh ôn Nhu An ủi nói. Cô Tú Đình có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, biểu ca không phải tưởng không rõ, hắn là không đồng ý ta làm như vậy thôi. Những người đó, đến cùng là hắn huynh đệ, ca nhi, đại ca có phải hay không rất tâm ngoan thủ lạt. Nguyên lai đây mới là Tú Đình công tử dối rắm chỗ sao. Cũng là từng Tú Đình công tử nói là tháng lãng phong thanh người khiêm tốn cũng tuyệt không vì qua. Cho dù có mưu tính, cũng phần lớn là dương mưu, đi là quang minh chính đạo. Giống như bây giờ, giấu ở người khác phía sau, vừa ra tay đó là vài cái hoàng tử thân gia thánh mạng thậm chí khả năng giao động toàn bộ quốc gia căn bản. Đừng nói là biểu ca nhìn cảm thấy khiếp sợ chỉ sợ chính là Tú Đình công tử chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy nhận. Mộc thanh y vô cùng thân thiết ôm cố Tú Đình một cái cánh tay tựa vào bên người hắn cười tủm tỉm nói có sao. Ta thế nào không cảm thấy. Đại ca tốt nhất ở ca nhi trong lòng trên đời này không có người so với đại ca rất tốt cúi đầu xem xinh đẹp tuyệt trần khả nhân tiểu nguội Tú Đình Công Tử cũng không tùy vào cười mỉm. Bọn họ đều thay đổi theo 4 năm trước mấy chuyện này sau bọn họ sẽ lại cũng không phải từ trước chính mình. Nhưng là thì tính sao? Chỉ cần ca nhi trong lòng đại ca vẫn là tốt nhất, như vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không bị lạc chính mình. Ở đại ca trong lòng ca nhi cũng là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất cô nương. Tú Đình Công Tử mỉm cười nói. Bên cạnh không cần đề cập dung cửu công tử sờ sờ cái mũi, có chút chua xót trong lòng trung tính toán nhất định phải mau chóng mang theo Thanh Thanh rời đi nơi này. Ỉ vào chính mình là Thanh Thanh ca ca cố ý cùng Thanh Thanh thân cận cái gì, thật sự là rất ti bỉ vô xỉ. Chương 104. Cái kinh dược vương cốc chủ, kinh thành nội một chỗ giấu kín tòa nhà chỗ sâu, Hắc Y nhân tùy tay bỏ lại bị linh ở trong tay mộ dung dục, xoay người liền muốn ly khai. Mộ Dung Dục ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Chờ một chút, ngươi đến cùng là loại người nào?" Hắc Y Nhân hừ nhẹ một tiếng, hờ hững nói: "Cứu mạng ngươi nhân." Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày, cưỡng chế ngực quặn đau nói: "Ta tin tưởng các hạ cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu người đi, tại Hà cùng các hạ hẳn là tố chưa bình sinh." Hắc Y Nhân cười lạnh nói: "Đừng tự làm động tình, bổn tọa cứu ngươi cũng là thu người khác tiền." Mộ Dung Dục có thế này chú ý tới, nam tử một thân hắc y, nhưng là cổ áo vị trí tú một đóa màu bạc bông tuyết. Trong đầu ngân quang hiện ra, "Ngươi là Hàn Tuyết lâu chủ?" Hắc y nhân hừ hừ cũng không có trả lời. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị nhân theo bên trong mở ra, Dung Diễm đi ra lại cười nói, "Mộ Dung huynh, ngươi còn hảo." Nhìn đến Dung Diễm, Mộ Dung Dục nhất thời liền minh bạch. "Dung huynh, là ngươi thỉnh Hàn Tuyết lâu chủ?" đã có thể thỉnh Hàn Tuyết Lâu Chủ ra tay cứu hắn, vì sao không trực tiếp thỉnh Hàn Tuyết Lâu Chủ giúp bọn hắn đối phó Hoa Hoàng? Tuy rằng vừa mới ở Cần Chính Điện thời gian cũng không dài, nhưng là mộ dung dục cũng nhìn ra được đến này Hắc Y Nam tử căn bản không có đối Hoa Hoàng ra tay, nếu không kia hai cây Hắc Y Thị vệ có thể hay không chống đỡ được còn chưa cũng biết. Dung Diễm có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, không có biện pháp giết người bảng giá cùng cứu người bảng giá không giống với. Ý tứ là cứu người bảng giá hắn phó được rất tốt, giết người bảng giá lại phó không dậy nổi. Đặc biệt sát một cái hoàng đế, bình thường người trong giang hồ đều sẽ không đối này có hứng thú. Hắc y nhân lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, nếu không có việc gì ta đi trước. Dùng diễm tuy rằng quý phi tây Việt hoàng tử tại đây nhân diện tiền cũng là một điểm cái giá đều không có. Lại cười nói, vất vả lâu chủ không tiễn. Hắc y nhân cũng không vô nghĩa trực tiếp xoay người phi thân mà đi. Sân lý, nhất thời trầm tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu, Dung Diễm mới thản nhiên cười nói, mộ dung huynh, đáp ứng ngươi sự tình bồn vương đều đã làm được hơn phân nửa, hiện tại nên nhường bồn vương xem xem ngươi thành ý thôi. Mộ dung dục trầm mặc một lát nói, làm được. Tự nhiên, Dung Diễm cười nói, hôm nay cử hoàng tử phủ chúng hoàng tử vương ra, hai từ tứ trọng thương. Trọng thương kia vài cây sống sót cũng nhất định hội tàn tật chẳng lẽ còn không tính làm được. Mộ dung hy đâu. Mộ dung dục hỏi, này sao, dung diễm có chút bất đắc dĩ, nếu nếu có thể hắn tình nguyện buông tha ba cái hoàng tử cũng tưởng muốn trước giết chết một cái mộ dung hy. Nhưng là cái kia thời điểm trường hợp hỗn loạn lại há có thể từ nhân tùy tính khống chế. Tích khách thủy chung vào không được mộ dung hy ngũ bước trong vòng, cuối cùng mộ dung hy tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là tánh mạng cũng là không ngại. Mộ dung hy thân chung kịch độc sớm muộn gì cũng là cái từ, mộ dung huynh làm gì quá mức chấp nhất. Mộ dung dục trầm mặc thật lâu sau, rốt cục gật đầu nói, hảo ta đã biết. Ta có thể đem này nọ trước giao cho ngươi một nửa. Dung diễm mỉm cười gật đầu nói, đây là tự nhiên, chỉ cần mộ dung huynh gì đó là thật. Ta tây Việt Thuyệt sẽ không bạc đãi mộ dung huynh. Mộ dung dục cũng không trả lời, ngẩn đầu nhìn bầu trời như mi một nửa trăng lưỡi liềm, ánh mắt mờ mịt mà xa xưa, một luồng tơ máu theo hắn bên môi bay nhanh chảy xuống. Ngực dường như sắp bạo liệt bình thường đau đớn, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, mộ rung rục quay đầu lại biên nhìn đến dung diễm kinh ngạc vẻ mặt. Trường trong phủ, mộc thanh y cùng cố tú đình chính thản nhiên chơi cờ. Nay trong kinh thành liên tiếp đã chết vài vị hoàng tử trọng thương kia vài vị trừ bỏ cửu hoàng tử không có gì trở ngại bên ngoài, khác ba cái đều để lại không thể xóa nhòa thương tồn. Một hồi hôn lễ hủy năm hoàng tử, nay toàn bộ trong kinh thành cũng là nhân tâm hoàng sợ Mộc thanh y cùng cố tú đình liền cũng đứng ở trong phủ không rõ y xuất môn Đại công tử công tử, bình vương điện hạ tới Ngoài cửa, hạ nhân vội vã đến bẩm báo nói Mộc thanh y cùng cố tú đình liếc nhau, còn chưa có tới kịp nói chuyện Mộ dung hy liền sắc mặt khó coi từ bên ngoài vội vàng đi đến Biểu ca, đây là như thế nào? Mộc thanh y kinh ngạc hỏi Mộ dung hy trầm giọng nói, lập tức rời đi kinh thành. Tú đình còn có thanh y các ngươi hai cái cùng nhau lập tức rời đi kinh thành. Cô tú đình đứng dậy, nhíu mày nói, biểu ca, xảy ra chuyện gì. Mộ dung hy trầm giọng nói, vệ lãi tiến cung đi đem phụ hoàng đi. Mộc thanh y không hiểu, thì tính sao, các ngươi là không phải đã quên, vệ lãi cùng mộ dung chiêu biết tú đình thân phận. Mộ dung hy giận dỗi nói. Hai người thần sắc cũng là biến đổi, bọn họ đến không phải đã quên, mà là phía trước vệ lãi vì mộ dung chiêu căn bản không có khả năng lộ ra cố tú đình thân phận bởi vì hắn rất khó giải thích hắn là làm sao mà biết cố tú đình thân phận cùng ngưu kế. Nhưng là hiện tại, mộ dung chiêu hủy một con mắt thái tử vị từ đây khó thể thực hiện. Vệ lãi tự nhiên sẽ không lại có cái gì cố kỵ vệ gia nhân đều là võ tướng xuất thân, tâm kế tuy rằng không kém, phát điên lên giải quyết xong cũng rất một cỗ lỗ mãng khí. Nếu là Nhường Hoa Hoàng đã biết Cố tú Đình thân phận ở liên hệ một chút Mộc Thanh Y cùng với Mộ Dung Hy, chỉ sợ cũng không nan đoán ra bọn họ tại đây đoạn trong cuộc sống kinh thành phát sinh việc này chung nổi lên cái gì tác dụng. Biểu ca, người theo chúng ta cùng nhau đi. Cố tú Đình trầm giọng nói. Mộ Dung Hy lắc đầu thản nhiên nói ta không thể đi. Vì sao không thể? Cố tú Đình không hờn giận nói. Chẳng lẽ người muốn nói với ta người luyến tiếc gia nhân? bình vương trong phủ lại ai là người gia nhân? Vương phi sao? Mộ dung hy tươi cười chua xót không sai, bình vương trong phủ không có hắn người nhà cho dù là hắn danh môn chính thú thê tử từ lâu kinh là người khác cơ sở ngầm thôi. Thật sự là bởi vậy, mộ dung hy mới cảm thấy sống không ý nghĩa, khí phách phân phát ra hai mươi mấy năm, kết quả là mới phát hiện chính mình có bao nhiêu thất bại hại chính mình mẫu hậu, ngoại tổ vi phụ hoàng sở khí, liền ngay cả cho rằng tương cứu trong lúc hoạn nạn thê từ từ lâu kinh phản bội hắn. Người như vậy còn sống lại có tác dụng gì? Đại ca nói đúng, biểu ca ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Mộc thanh y trầm giọng nói, nếu là ta cùng đại ca đi rồi, bệ hạ nhất định sẽ trách tội cho ngươi. Hoa hoàng cũng không phải là cái gì chú ý phụ tử tình thân hoàng đế. Lúc trước mộ dung hy vô tội còn bị phế đi thái tử vị, này nếu là lại bị hoa hoàng sở chán ghét, chỉ sợ là sống không bằng chết. Không, mộ dung hy kiên định lắc đầu nói, không cần nói thêm nữa các ngươi lập tức ra khỏi thành, đây là ra khỏi thành lệnh bài cùng thông quan lệnh bài, chỉ cần cách kinh thành xa, lấy của các ngươi năng lực cho dù phụ hoàng hạ lệnh truy nã, cũng không có người chảo được đến các ngươi Mau, mộ dung hy mau tự vừa mới xuất khẩu, liền phát giác sau đầu đau xót trước mắt không khỏi nhất hắc ngã xuống thượng. Mộc Thanh Y cùng Cố Thú đình kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tại mộ Dung Hi phía sau một thân hắc y Dung Cần, Dung Cần không hờn giận nhấc chân đá đá té trên mặt đất mộ Dung Hi nói vô nghĩa thật nhiều. Vừa nhấc đầu chống lại Mộc Thanh Y lại là một khác phiên sắc mặt thanh thanh. Bản công tử tới cứu ngươi chúng ta đi nhanh đi. Mộc Thanh Y tức giận trợn trừng mắt nói cửu công tử ngươi muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Cửu công tử ủ rũ cúi đầu, hắn là Tây Việt hoàng tử phải cùng dung diễm cùng nhau rời đi kinh thành. Tuy rằng bọn họ cũng sắp đi rồi, nhưng là thanh thanh bọn họ cũng không có thể đợi. Tin tưởng không cần một cái canh giờ, hoa hoàng sẽ phái nhân phong tỏa toàn bộ kinh thành tìm người. Trên thực tế hiện tại toàn bộ kinh thành cũng là bị phong tỏa chính là tìm người là mộ dung dục, bọn họ vẫn là thực dễ dàng đi ra ngoài là được. Dung cửu công tử trong lòng trung tướng nhiều chuyện vệ lãi mắng một trăm lần. Này, muốn thế nào mang đi, Cố Tú Đình chỉ chỉ thượng mộ Dung Hi nói, chàng ở trong Dương khẳng định không được, hiện tại kinh thành vài đạo môn đều ở nghiêm cần kiểm tra, chàng cá nhân ở trong Dương căn bản hỗn bất quá đi ngược lại càng thêm dẫn nhân hoài nghi. Ban ngày ban mặt, muốn vụng trộm lặn ra thành đi cũng rất khó, Dung Cửu công tử khả năng có thể, nhưng là Dung Cửu công tử cử cự tuyệt ôm một người nam nhân vụng trộm ra khỏi thành. Xem trước mắt mê man chung cái gì đều không biết mộ Dung Hi, Dung Cửu công tử lộ ra một tia tà ác tươi cười. Bản công tử có biện pháp. Một khắc chung sau, đỉnh đầu hồng nhạt xe ngựa chở một vị tuấn mỹ công tử cùng một cái mê man chung ốm yếu khuê tú mang một cái thanh linh khả nhân tiểu nha đầu theo Tây cửa thành ra kinh thành. Sau nửa canh giờ toàn bộ kinh thành lại một lần nữa giới nghiêm, nha môn nha dịch cùng quan sai từng nhà thủ tìm tòi các gia các hộ, lại đều không có tìm được chút tung tích. Mà Nhiếp Vân Phụng mệnh đến Trương phủ sau cũng đồng dạng phốc cái không. Xuất động rất nhiều nhân mã đúng là không thu hoạch được gì. Trương phủ hậu viện, Nhiếp Vân đứng ở hậu viện dưới đại thụ, trầm mặc xem bầy biện dưới tàng cây chưa thu hồi ván cờ cùng tàn trà. "Hảo trà, hảo ván cờ, này hai vị nhất định là phong nhã người." Đứng ở hắn phía sau, Thiệu Tấn tán thưởng nói. Nhếp vân yên lặng quay đầu quét thiệu tấn liếc mắt một cái, hắn tuy rằng xuất thân thư hương thế ra, đối với cầm kỳ thư họa này đó phong nhã vật lại biết rất ít. Triệu tử ngọc khoanh tay thong thả bước đi lại, như có đâm chiêu nhìn nhìn trước mắt tàn cục nói quả thật là khó gặp cao thủ không nghĩ tới một lần liền xuất hiện hai vị. Tú đình công tử, quả thực không phụ năm đó kinh thành thứ nhất tài tử tên. Thiệu tấn vuốt cầm, suy tư về nói kia trương thanh lại là người nào. Nghe nói thoạt nhìn là bất quá 14 năm tuổi bộ dáng. Cố Tú Đình thao túng mộ dung chiêu, Trương Thanh ngầm thao túng mộ dung hiệp, hơn nữa sinh tử không rõ minh chài công chúa và nghe nói vừa mới cũng mất tích bình vương điện hạ, quả nhiên là một ván tò mò, đem toàn bộ kinh thành nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cố gia nhân, quả nhiên là không đơn giản a. Nhếp Vân bên môi giật giật, lại cái gì đều không có nói, chính là thản nhiên nói, xem ra bọn họ đi cũng không lâu. Tiệu tấn gật đầu nói chẳng những không lâu hơn nữa đi thương đương kịp thời. Có người thông chi bọn họ, hoặc là bọn họ ở trong kinh thành có làm người ta giật mình cơ sở ngầm. Vệ lãi mới vừa tiến cung, có thể phỏng đoán ra muốn gặp chuyện không may sau đó đi trước một bước. Đây là loại nào sâu sắc khùng trí tuệ, ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy trong lòng trượt lạnh. Triệu tử ngọc xem nhấp vân, như có đam chiêu. Sư huynh, người ngày hôm qua cũng gặp qua trương thanh, người cảm thấy người này như thế nào. Nhếp vân trầm tư hồi lâu, lại lắc lắc đầu cái gì đều không có nói Triệu tử ngọc cùng thiệu tấn liếc nhau, có chút không hiểu nhếp vân đây là cái gì ý tứ Không nghĩ nói vẫn là không có cái nhìn Thiệu tấn có chút bất đắc dĩ thở dài nói Hy vọng bệ hạ sẽ không đem lần này sự tình lại quái đến nhiếp huynh trên người Nhếp vân cũng đủ không hay ho, cửu truyền linh lung chuyện cùng hắn Không quan hệ cố tình hắn không hay ho Thật vất vả được thả ra, bệ hạ thoạt nhìn cũng không giống muốn trọng dụng hắn nay trừ bỏ sự việc này, hắn lại vừa lúc ở này phía trước gặp qua trương thanh, nghe nói hai người còn cùng nhau hàn huyên thoáng cái buổi trưa Vô phương, nhiếp vân quay đầu nhìn thoáng qua kia ván cờ, lạnh nhạt xoay người rời đi Vô phương, tiệu tấn nhíu mày, không tin sao, triệu tử ngọc thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người đi theo nhiếp vân rời đi Chỉ còn lại có tiệu tấn bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói, chỉ hy vọng truy tra chuyện này chuyện khả trăm ngàn đừng rơi xuống trên người ta bản đại nhân có dự cảm hai người kia tuyệt đối so với bản quan mấy năm nay gặp được đắc tội phạm cộng lại đều khó đối phó tiểu tấn cầu nguyện hiển nhiên là không cần dùng cần chính điện lý nghe được phía dưới trở lại hoa hoàng nhất thời giận tím mặt trước mặt ngự án thượng giấy và bút mực chén trà sốc nhất điện hạ mọi người chỉ phải quỳ nhất thình bệ hạ bớt giận bớt giận bớt giận chấm tức không xong giận một đám thùng cơm không đem cố tú đình cùng cái kia trương thanh đầu người cầm lại tới gặp chấm, chấm sẽ của các ngươi đầu người Hoa Hoàng nổi giận mắng, hình bộ một cái quan viên nơm nớp lo sợ bước ra khỏi hàng nói, thần tuân chỉ. Thần lập tức liền tuyên bố truy nã bố cáo thêm cô Thú Đình cùng Trương Thanh đám người. Ngu xuẩn, Hoa Hoàng tức giận nắm lên một cái chén trà liền lau đi qua. Đáng thương kia quan viên còn không dám trốn tránh, bị tạt một thân nước trà động cũng không dám động một chút. Cũng may mắn hiện tại là mùa hè, nước trà cũng không tính nóng, Hoa Hoàng vội vàng mắng chửi người cũng luôn luôn đều không có uống lên. Triều đình mới vừa vì cố gia bình phản, truy che cố tú đình, hiện tại lập tức sẽ truy nã cố tú đình, nhường thiên hạ dân chúng thấy thế nào triều đình cùng hoàng gia uy nghiêm. Bệ, bệ hạ bớt giận, hoa hoàng hừ lạnh một tiếng nói, cho chấm truyền lệnh đi xuống âm thầm truy tra. Nếu là nhường chấm nghe được bên ngoài có cái gì không tốt đồn đãi Là vi thần tuân chỉ, nhếp vân, nhếp vân tiến lên một bước cung kính cúi đầu, bệ hạ. Hoa Hoàng mắt lạnh nhìn chằm chằm Nhếp Vân, đánh giá một lát mới vừa rồi nói, "Trẫm đem đuổi bắt Trương Thanh nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi khi nào có thể đem nhân trảo trở về?" Nhiếp Vân trầm giọng nói, "Thần làm hết sức." "Trẫm không cần làm hết sức, trẫm muốn xem đến Trương Thanh đầu người." Hoa Hoàng cả giận nói. Nhếp Vân cúi đầu, nói, vì thần tuân chỉ." Vẫn là câu nói kia. Hoa Hoàng trầm giọng nói, "Nhìn không tới Trương Thanh đầu người, khiến cho nhân dẫn theo phẩm chất của ngươi tới gặp." Tiệu tấn, triệu tử ngọc các ngươi hiệp trợ nhiếp vân. Không muốn cho chấm thất vọng, thần chờ tuân chỉ, ra cửa cung, sóng vai bước chậm mà đi ba người đều im lặng không nói. Hồi lâu tiệu tấn mới vừa rồi thở dài nói, nhiếp huynh, ngươi có tính toán gì không? Nhiếp vân ngẩn đầu nhìn xem hai người nói, thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Triệu tử ngọc nhíu mi nói, sư huynh nói gì vậy? Cho dù không phải ngươi, bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ muốn chúng ta hiệp trợ. Huống chi, nhà mình sư huynh đệ nói chuyện này để làm gì? Triệu Tấn cũng gật đầu nói, Từ Ngọc nói là bất quá. Cái kia Trương Thanh, thật sự tốt như vậy chảo sao? Dù sao hắn là không ôm cái gì hy vọng, có chút nghi hoặc nhìn nhìn Nhiếp Vân, Triệu Tấn hỏi, Nhiếp huynh, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nhiếp Vân cúi mâu, thản nhiên lắc lắc đầu. Qua vài ngày phải đi hướng bệ hạ thỉnh tội, đem sở hữu trách nhiệm nhất kiên gánh chịu đó là Trái lương tâm sự tình làm qua một lần liền đã đủ, khởi khả tái phạm. Huống chi, hắn cũng không tưởng thật sự đem cái kia. Nữ tử nhốt vào đại lao bên trong. Triệu tử ngọc cùng thiệu tấn hỗ nhìn thoáng qua thấy hắn nhất định không chịu nói cũng không miễn cưỡng. Kinh thành ngoại một chỗ không lắm thu hút nông trang lý, ba cái dung mạo khí độ không tầm thường nam nữ chính diện tướng mạo giò xét trong phòng không khí cũng không lắm tốt đẹp. Đã thay cho một thân quần áo mộ dung hi khó được khuôn mặt tuấn tú âm trầm trừng mắt trước mắt một đôi biểu đệ muội Chỉ cần nhất tưởng đứng lên hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm mặc quần áo nữ trang tiền thái từ bình vương điện hạ liền nhịn không được sắc mặt biến thành màu đen. Bọc thanh y nhịn không được chiều cố tú đình bên người nhích lại gần, rất là vô tội nhỏ giọng nói, biểu ca, người đừng nóng giận, này thật sự không phải ta cùng đại ca chú ý. Tuy rằng trong lòng nàng cũng thực tán thành Dung Cần chú ý, nhưng là khẳng định không thể trước mặt biểu ca mặt nói ra. Dù sao Dung Cần hiện tại cũng không ở, vừa vặn lấy hắn đến gánh trách nhiệm. Tú Đình Công từ giờ phút này cũng là cực kỳ thức thời, nhìn nhìn nhà mình tiểu muội gật gật đầu nghiêm mặt nói, không sai, biểu ca. Chúng ta phục hồi tinh thần lại thời điểm ngươi đã bị đánh hôn mê chúng ta tổng không thể đem ngươi ở lại trương trong phủ đi. Mộ Dung Hy tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không lời nào để nói. Ba người chung hắn mới là hội võ công cái kia, nếu là chính hắn cũng chưa nhận thấy được Dung Cần đột nhiên xuất hiện tự nhiên cũng không thể trách cứ biểu đệ cùng biểu muội. Huống chi, mộ Dung Hy cho tới bây giờ không phải không biết phân biệt nhân, hắn tự nhiên chi đạo Tú Đình cùng Thanh Y đều là vì hắn hảo. Bất đắc dĩ thở dài nói các người à, cô Tú Đình cũng có chút thiết hận, hắn còn chưa có tính toán nhanh như vậy rời đi kinh thành. Nguyên bản còn tưởng muốn mượn hoa quốc hoàng thất lực cha cha dược vương cốc đầu Cũng không tưởng tính lộ một sự kiện hiện tại chỉ có thể chính mình mặt khác nghĩ biện pháp Biểu ca hiện tại chúng ta đều trở về không được Người có tính toán gì không? Cố tú đình hỏi Hiện tại trở lại kinh thành tuyệt đối tự do một cái từ tự Mộ dung hy liền tính là sống không ý nghĩa cũng không về phần chính mình gấp gáp trở về chịu chết đi Mộ dung hy trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, trong kinh thành tự hồ cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Mẫu hậu cử cũng báo, cố ra cũng sửa lại án xử sai, tuy rằng mộ dung dục nay còn hoặc là, nhưng là mộ dung hy tin tưởng hắn cũng sẽ không sống thoải mái. Nhưng là này mất đi rồi mọi người lại vĩnh viễn cũng không về được. Này khó tránh khỏi nhường báo hoàn cửu sau nhân hội cảm thấy hư không cùng mờ mịt. Nhìn trước mắt hai người, mộ dung hy khẽ thở dài nói thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Mộc thanh y nhíu nhíu mày, do dự một chút nói, chúng ta cùng nhau lại Tây Việt đi. Cố tú đình nhú mày, mộc thanh y nói, dùng cần nói dược vương cốc ở Tây Việt. Nàng cũng không hy vọng đại ca cùng biểu ca ở thoát ly hoa quốc sau lại cuốn vào Tây Việt sự tình chung đi. Nhưng là nếu dược vương cốc thật sự ở Tây Việt trong lời nói, bọn họ sẽ không không đi giống nhau. Cố tú đình như có đam chiêu. Tây Việt nhiều tú lệ sơn xuyên, thích hợp có cây sinh trưởng, như nói dược vương cốc ở Tây Việt cũng khó không có khả năng. Biết hai người là ở vì thân thể của chính mình lo lắng, mộ dung hy có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút nói tú đình không cần như thế. Dược vương cốc khởi là ngoại nhân nói tiến có thể tiến. Mộc Thanh Y nói cho dù không đi dược vương cốc chúng ta hiện tại cũng không thể đứng ở Hoa Quốc A. Bọn họ hiện tại tuyệt đối là hoa quốc hoàng thất hạng nhất truy nã đối tượng cho dù hoa hoàng sĩ diện sẽ không khắp thiên hạ truy nã bọn họ, nhưng là hoàng gia giấu kín lực lượng nhưng là cho tới bây giờ cũng không thiếu, hơn nữa kia càng thêm phiền toái. Thanh y nói không sai. Cố tú đình lại cười nói. Mộ dung hy cũng vô pháp phản bác chỉ phải gật đầu đồng ý. Tây Việt sứ quán một cái giấu kín trong phòng, dung diễm nghe đại phu trong lời nói sắc mặt có chút khó coi. Tưởng thật không có cách nào đại phu là theo tây việt sứ giả đi theo mà đến đại phu nói chuyện tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ lắc lắc đầu nói cung vương tâm mạch bị hao tổn nguyên bản đến không phải cái gì đại sự nghỉ ngơi 3 năm tháng cũng còn kém không nhiều lắm nhưng là cung vương sau lại vọng động nội lực hơn nữa mấy ngày này tích tụ cho tâm lại thường sinh tà hỏa này đã là tâm mạch đem hủy chi tượng vi thần y thuật không tinh chỉ sợ là bất lực cho dù không được cũng muốn kéo dài tới hắn cấp bổn vương đem này nọ nhổ ra lại nói Dùng diễm cả giận nói. Hắn tân tân khổ khổ cơ hồ là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chủ tính lâu như vậy tuy rằng nói kết quả cũng là thập phần khả quan nhưng là mộ dung dục khả nửa niềm đại giới đều còn không có phó. Nếu là nhường hắn liền như vậy đã chết hắn chẳng phải là mệt. Đại phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn là đại phu cứu được binh cứu không được mệnh này cung vương bị thương nặng như vậy còn có thể treo một hơi đã thực không dễ dàng cung vương tâm mạch bị hao tổn trừ phi có hiếm có linh dược hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ ra tay cứu giúp trong vòng lực vì hắn tiếp tục tâm mạch nếu không không có thuốc nào cứu được đáng giận dung diễm sắc mặt âm trầm cả giận nói khởi bẩm vương gia ngoài cửa lại một vị công tử cầu kiến ngoài cửa thị vệ cung thanh bẩm báo nói dung diễm đang ở nổi nóng tức giận nói cái gì công tử không thấy thị vệ do dự một chút nói vị kia công tử nói hắn là theo tây việt đến hắn nói Hắn là cái đại phu. Đại phu, đem nhân tình đến trong thư phòng đi." Dung Diễm nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi ra ngoài gặp một lần nhân. Trong thư phòng, Dung Diễm vừa vào cửa liền nhìn đến Lâm Song vị trí ngồi một cái bạch kỳ thanh niên chính nắm một quyển sách cúi đầu lật xem. Nghe được thanh âm, kia thanh niên mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn hướng Dung Diễm. "Đoàn Vương, hạnh ngộ." Dung diễm cẩn thận đánh giá, chỉ thấy kia thanh niên bất quá 24 ngũ bộ dáng dùng mạo tuấn Mỹ xuất trần, chính là trên mặt thần sắc cũng là lãnh như ngưng băng. Cặp kia trong đôi mắt lại nhìn không tới một chút ít lo lắng, dường như là một khối vạn năm không hóa hàn băng bình thường. Công tử là loại người nào? Tới gặp bồn vương có gì chỉ giáo? Dùng diễm hỏi, bài kỳ thanh niên thản nhiên nói, mặc vấn tình. Mặc vấn tình, dùng diễm ngẩn ra kinh ngạc nói, nhưng là, dược vương cốc trù. Dược vương cốc đối ngoại người đến nói tuy rằng thần bí khó lường, nhưng là đến cùng ở Tây Việt cảnh nổi. Tây Việt hoàng thất lại làm sao có thể đối này không hề biết. Bạch kỳ thanh niên thần sắc hờ hững gật gật đầu, cũng khó trách dung diễm không tin, Mạc Vấn Tình là dược vương cốc cốc chủ luận y thuật tự nhiên cũng là hoàn toàn xứng đáng độc nhất vô nhỉ. Nghe nói dược vương cốc đệ tử mãn 15 tuổi đều sẽ xuất môn du lịch. Mà Mạc Vấn Tình danh dương thiên hạ thời gian đã là 15-6 năm trước tuy rằng chính là ngắn mùn một năm như phù dung sớm nở tối tàn. Nếu là tính đứng lên, Mạc Vấn Tình ít nhất hẳn là có 31-2 tuổi, nhưng là trước mắt này thanh niên nam tử phía trước đoán hắn 24 năm tuổi vẫn là nhìn hắn thần sắc trầm ổn duyên cớ như bằng không chỉ sợ nói là vừa mới nhờ quán cũng có người tin tưởng. Không tin, Mạc Vấn Tình nhíu mày nói. Không dám. Chính là không nghĩ tới mà công từ cũng sẽ giá lâm hoa quốc, bồn vương có chút giật mình thôi. Dùng diễm tin tưởng, trên đời này hẳn là không có vài người dám giả mạo mạc vấn tình. Dù sao, dược vương cốc nhân võ công thế nào không có người biết, nhưng là độc thuật thế nào cũng là trên đời đều biết. Càng không cần nói, thiên hạ này danh ý ít nhất có hơn phân nửa là xuất từ dược vương cốc hoặc là cùng dược vương cốc có quan hệ. Cũng bởi vậy nhường dược vương cốc thành trên đời này ít có vài cái ít có người dám đắc tội cùng mạo phạm địa phương. Không biết mạc không tử đến đây, gây nên chuyện gì? Dùng diễm cười hỏi, có thể cùng dược vương cốc chủ kết giao tự nhiên không phải nhất kiện chuyện xấu. Mạc vấn tình thản nhiên nói, tìm người, tìm người nào, bổn vương có thể không cống hiến sức lực. Mạc vấn tình ánh mắt hờ hững từ trên mặt hắn xe qua, hờ hững nói, mộ dung dục Dùng diễm ngớ ra. Mạc Vấn Tình trên mặt thần sắc quá mức đạm bạc nhường hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến này dung diễm đến cùng là theo mộ dung dục có cử oán vẫn là có cái gì can hệ. Đang do dự chỉ nghe Mạc Vấn Tình nói ta biết hắn ở ngươi nơi này, ta có thể cứu hắn. Kinh thành trong ngoài vì chào bổ mộc thanh y đám người vẫn như cũ thủ vệ xâm nghiêm, vốn nên khởi hành hồi tây lăng dung diễm đoàn người cũng bởi vì dung diễm thương thế chưa lành còn có hoài dương công chúa thượng pha trọng mà tạm thời lưu lại. Đồng thời trong kinh thành còn có vài chàng long trọng tang lễ ở tổ chức toàn bộ 7 tháng, trong kinh thành đều bao phủ ở một mảnh hắc bạch sắc nhạc buồn lý. Mộc thanh y ba người cũng vẫn như cũ ở tại ngoài thành nông trang lý tuy rằng đã quyết định phải rời khỏi Hoa Quốc, nhưng là nhưng cũng không phải thật sự nói đi có thể đủ đi cố ra lưu lại thế lực đều cần một lần nữa an bày. Chính là phái gia lùng bắt bọn họ nhân cũng không thiếu, rơi vào đường cùng ba người chỉ phải ở lại nông trang lý chân không rời nhà. Này ngày, Mộc Thanh Y ba người đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, trang ngoại hộ viện vội vàng vọt tiến vào kêu lên công tử không tốt. Trong công thị vệ đi lại, Mộc Thanh Y trong lòng cả kinh, nói cái gì? Làm sao có thể, lời còn chưa dứt vô tâm cũng đi theo lực tiến vào trầm giọng nói, tiểu thư, nhiếp vân tiểu tấn còn có triệu thử ngọc mang theo nhân hướng bên này. Mộc Thanh Y lấy lại bình tĩnh nói, bọn họ là đi lại điều tra vẫn là đã được đến vô cùng xác thực tin tức. Vô tâm nói, bọn họ mang nhân không ít thực khả năng đã đến vô cùng xác thực tin thức. Hiện tại lại truy cứu bọn họ hành tung là thế nào tiết lộ đi ra ngoài đã không có gì ý nghĩa. Trước tránh khỏi trận này tai họa mới là mấu chốt. Vô tâm, người mang thanh y lập tức từ cửa sau đi. Các người hai người mục tiêu tiểu, bọn họ không dễ dàng phát hiện các ngươi. Cô Thú Đình đứng dậy trầm giọng nói. Không được, mộc thanh y quả quyết phủ quyết. Nàng làm sao có thể độc tự một người đào tẩu. Vô tâm, người mang đại ca đi ta cùng biểu ca lưu lại. Mộc thanh y kiên quyết nói. Mộ dung hì có chút đau đầu nhu nhu mi tâm nói. Đừng ẩm ý, bằng không ai đều đừng nghĩ đi. Vô tâm, người mang theo thanh y đi. Ta mang theo những người khác cùng tú đình theo bên kia đi. Tách ra đi an toàn một ít. Mộc thanh y cùng cô tú đình đều là tay chói gà không chặt. Vô tâm võ công tuy tốt mang theo mộc thanh y một cái nữ thử có lẽ nhiều chịu trách nhiệm một người nam nhân đến cùng vẫn là có chút cố hết sức. Này nông trang lý bản thân cũng có không ít hộ vệ, mộ dung y võ công cũng không nhược mang theo hộ vệ che chờ cố tú đình, vị tất trốn không thoát đi. Mộc thanh y cùng cố tú đình liếc nhau, cũng đều minh bạch mộ dung y ý, ý kiến mới là tốt nhất. Cố tú đình nâng tay vỗ vỗ mộc thanh y đỉnh đầu, ôn nhu nói chính mình cẩn thận một ít nếu là sau không có biện pháp hiệp đại ca trở về Tây Việt tìm ngươi. Mộc thanh y khẽ cắn này khóe môi, gật gật đầu nói ta đã biết đại ca. Biểu ca các ngươi cũng bảo trọng. Vô tâm nhẹ nhàng thở ra, lực thu thập một phen liền lôi kéo Mộc Thanh Y lực đi ra ngoài. Hắn là dung cần đưa cho Mộc Thanh Y thị vệ tự nhiên hết thảy lấy nhà mình tiểu thư an nguy làm trọng. Nếu tiểu thư kiên trì nhường hắn hộ tống đại công từ kia hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vô tâm khinh công vô cùng tốt chỉ khoảng nửa khắc liền đã đến cách nông trang không xa một chỗ núi nhỏ ao thượng. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một đoàn trong cung thị vệ cùng ngự lâm quân ở nhiếp vân đám người dẫn dắt hạ vây quanh nông trang. Mộc thanh y nhíu mày trầm tư một lát có nhiếp vân ở đại ca bọn họ đào thoát cơ hội thật sự là thực xa vời. Rất nhanh, nông trang lý dâng lên ánh lửa. Mộc thanh y cắn chặt răng, nói, vô tâm, có thể đem nhân dẫn đi lại sao? vô tâm có chút khó xử xem mộc thanh y hắn chỉ có một nhân liền tính là tưởng cũng rất khó đem đối phương một số đông người mã dẫn tới bọn họ bên này huống chi kể từ đó tiểu thư sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong tiểu thư mong rằng lấy người an nguy làm trọng nếu là ta một người an đại ca bọn họ liền xong rồi mộc thanh y trầm giọng nói đã không được chúng ta theo sau Vô tâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải mang theo một thanh y hướng tới cố thú đình cùng mộ dung hy đám người thoát đi phương hướng mà đi. Tiểu thư đối với ngoại nhân thời điểm chủ tính tính kế luôn không chút nào nương tay tinh chuẩn vô tình dọa người. Nhưng là đối mặt cố công từ thời điểm lại luôn lo được lo mất dường như không có một chú ý cố công từ sẽ chết mất bình thường. Một đường bôn đào, nhưng là cố gia thủ hạ hộ viện lại sao so với được với trải qua tỉ mỉ chọn lựa huấn luyện trong công thị vệ cùng ngựa lâm quân. Đợi đến đuổi tới một chỗ hẹp hòi sơn đạo thời điểm, rốt cục vẫn là bị đuổi theo. Tuy rằng dọc theo đường đi lại trung tâm thì vệ hấp dẫn địch nhân chú ý, phân tán không ít truy binh, nhưng là truy binh chủ lực lại vẫn như cũ gắt gao muốn ở cố thú đình cùng mộ dung hy phía sau. Bình vương điện hạ còn xin theo ta nhóm trở về. Triệu tử ngọc xem trước mặt tay cầm trường kiếm, đem cố tú đình hộ ở sau người mộ dung hy, nhẹ giọng thờ dài nói. Mộ Dung Hy cười khổ một tiếng nói, ta và các ngươi trở về, nhường những người khác đi, thành sao? Triệu Tử Ngọc đồng giảng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ là phụng hoàng mệnh làm việc trước mắt cùng tới được cũng không chỉ là bọn hắn thân tín mà thôi. Nếu là nhường hoa hoàng biết bọn họ theo mí mắt dưới thả chạy cố tú đình, chỉ sợ bọn họ ba cái ngày cũng liền đều đến cùng. Này cũng không phải là bọn họ ba người mệnh mà thôi, trừ bỏ Nhiếp Vân, Triệu Tử Ngọc cùng Tiệu Tấn đều cũng có ra có thất nhân. Mộ dung hy nguyên bản cũng không có đối này ôm cái gì hy vọng, Đạm cười nói, một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Các người có thể giết ta, mang đi hắn. Đã xuất ra, mộ dung hy cuộc đời này không tính toán lại hoặc là bước vào hoa quốc kinh thành, đặc biệt kia tỏa lạnh như băng vô tình hoàng cung. Tiệu tấn cười khổ nói, bình vương điện hạ làm gì như thế thần chờ cũng là phụng chỉ làm việc. Còn tình hai vị theo chúng ta hồi kinh đi. Vô luận là vị này tiền thái từ điện hạ vẫn là cố gia đại công tử, bọn họ đều thật sự là không nghĩ động thù. Có lẽ là bọn hắn như vậy tình nguyện vận mệnh nhân đối với này so với bọn hắn càng dũng cảm nhân kinh ý. Tuy rằng lúc này đây này vài người náo ra sự tình thật sự làm cho bọn họ choáng váng đầu não trướng, bất quá vẫn là không thể không nói can thật sự là xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Sơn Đạo Thượng mọi người nhưng lại rằng co ở tại nơi này. Sơn đạo quá mức hẹp hỏi căn bản không thể cho phép bọn họ nhất ủng mà lên, mà bình vương võ công, trừ phi là triệu tử ngọc cùng nhiếp vân lưu, những người khác đi lên đại để cũng đều là đi một cái khảm một cái, đi hai cái xem một đôi kết quả thôi. Tại hà có một vấn đề thỉnh vài vị chỉ giáo. bộ dung hi phía sau, cố tú đình bình tĩnh nói. Triệu tử ngọc gật đầu nói, cố công tử xin hỏi. Cố tú đình nói các vị là thế nào tìm được chúng ta? Triệu tử ngọc cùng thiệu tấn nhìn nhau liếc mắt một cái thiệu tấn nói, mê tung điệp có thể tìm được bình vương điện hạ rơi xuống. Mê tung điệp, cố tú đình ở trong đầu dạo qua một vòng, cũng không có nghe nói qua. Bất quá cũng có thể đủ đại khái đoán được là cái gì ý tứ. Chính là hiện tại cũng giải đề hào thời điểm, chỉ có thể ghi tạc trong lòng chờ đợi tương lai nếu là có cơ hội trong lời nói lại dài. Nếu là không có tương lai tự nhiên cũng hay dùng không thấy lo lắng vấn đề này. chương 105 Nhếp vân phóng thủy, ly kinh, thiệu tấn cũng không có giải thích mê tung điệp suốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi, bọn họ hiện tại tâm tư đều ở như thế nào cười bỏ trước mắt cái này khốn cục thượng. Cùng Bình Vương Điện Hạ đánh bừa khẳng định không được tuy rằng tất thắng nhưng là bọn họ rốt cuộc cũng không muốn giết chết Bình Vương Điện Hạ. Liền như vậy đem người thả chạy càng không được, bọn họ còn có ra có khẩu còn tưởng hào hào tồn tại đâu. Mộ Dung Hì cũng biết hiện giờ tâm tình hai bên ai cũng sẽ không nhượng bộ có chút áy náy nghiêng đầu nhìn cô tú đình liếc mắt một cái. Tú đình xin lỗi ta liên lụy ngươi. Cô tú đình đạm nhiên cười nói biểu ca nói đùa là ta liên lụy ngươi mới đúng. Lấy Mộ Dung Hì thân phận trong công thị vệ cùng ngựa lâm quân đều sẽ không quá mức ra tay tàn nhẫn lại dựa vào hắn võ công muốn chạy thoát cũng chưa chắc không thể nhưng thật ra hắn liên lụy hắn mới đúng. Mộ dung Hy lắc đầu cười cười, nếu biểu đệ đều không thèm để ý, hắn cũng không cần quá mức chú ý. Dù sao, cũng không bao nhiêu thời gian không phải sao. Trong tay trường kiếm dùng mình, chỉ phía xa đối diện mọi người đạm nhiên nói, Nhiếp thống lĩnh, động thủ đi. Nhiếp thống lĩnh an tây vương, chúng ta động thủ đi. Sớm chút bắt được hảo hồi kinh hướng bệ hạ phục mệnh. Nhấp Vân còn không có nói cái gì, đi theo ba người phía sau cùng nhau tới một cái ăn mặc ngựa tiền thị vệ thống lĩnh hầu hạ trung niên nam từ trước kìm nén không được. Hắn là Hoa Hoàng vừa mới đề bạt ngựa tiền thị vệ phó thống lĩnh khác có điểm không có chính là võ công cũng không tệ lắm, đi theo Hoa Hoàng bên người ước chừng có mười mấy năm tự nhiên cũng coi như là Hoa Hoàng tâm phúc chi nhất hắn một lòng muốn thay thế được nhiếp vân, để hà nhiếp vân tuổi tuy rằng còn so với hắn tiểu một ít, nhưng là võ không thu vi lại là hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. lúc này đây đi theo nhiếp vân đám người ra tới, nói là hiệp trợ còn không bằng nói là giám thị. rốt cuộc có triệu tử ngọc cùng nhiếp vân đồng thời ra ngựa, còn cần người hiệp trợ khả năng tính cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. nhiếp vân nghiêng đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói, nếu vương phó thống lĩnh chờ không kịp ngươi trước thượng đi trung niên nam tử tức khắc ách thanh, hắn ở hoa hoàng bên người ngây người mười mấy năm, như thế nào sẽ không biết bình vương võ công tu vi. Liền tính hắn võ công so bình vương cao một ít hào, loại này hẹp hòi trên sơn đạo động khởi tay tới, nói không chừng một không cẩn thận đã bị ném đến vách núi phía dưới đi. Không có tuyệt đối có thể áp chế thực lực của đối phương, hắn nhưng không tính toán mạo hiểm. Hắn còn không có lên làm ngự tiền thị vệ thống lĩnh đâu. Triệu tử Ngọc hừ nhẹ một tiếng, gật đầu nói, Nhếp Vân nói đúng, vương phó thống lĩnh, ngươi thượng đi. Chẳng lẽ đối phó bình vương Điện Hà còn cần đại sở đệ nhất cao thủ ra tay không thành. Cái này, triệu tử Ngọc cùng Nhếp Vân không giống nhau, triệu tử Ngọc là hoa hoàng tín nhiệm hơn nửa nắm có binh quyền thực quyền vương gia. Hắn nếu mở miệng vương phó thống lĩnh tự nhiên không thể coi như không nghe thấy. Chỉ phải bất đắc dĩ lên tiếng, là vương gia. Bình tĩnh mà xem xét vương phó thống lĩnh có thể bị hoa hoàng coi trọng để bạt lên, võ công vẫn là tương đương không tồi. Chỉ là cùng đã có liều chết một bác tính toán mộ dung hì không giống nhau, hắn còn muốn sống. Vô luận hắn nghĩ muốn cái gì, đã chết đã có thể cái gì đều không có. Cho nên từ khí thế thượng liền trước thua một kiếp, mộ dung hì đem cố tú đỉnh hướng phía sau đẩy đẩy, rất kiếm đón nhận vương phó thống lĩnh đã đâm tới trường kiếm, hai người liền ở trên sơn đạo ngươi tới ta đi đánh lên bàng quan triệu tử Ngọc nhìn thoáng qua đánh nhau chung hai người, nhíu nhíu mày đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp lướt qua đánh nhau chung mộ dung hy cùng vương phó thống lĩnh, hướng tới cô Tú đỉnh phương hướng chụp tới. Tú đỉnh mộ dung hy trong lòng cả kinh, nhất kiếm đẩy ra vương phó thống lĩnh kiếm, xoay người hướng tới triệu tử Ngọc đâm tới. Chạy đi đâu, vương phó thống lĩnh thấy vậy cơ hội, như thế nào chịu dễ dàng buông tha, lập tức liền phi thân tiến lên bổ nhất kiếm. Mộ dung Hi nóng vội cố tú đình an ủi căn bản bất chấp phía sau trường kiếm, mắt thấy nhất kiếm liền phải đâm chúng hắn ngực. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo khí kình phá không mà đến. Đem vương phó thống lĩnh kiếm phong đánh chật một ít xoa mộ dung Hi đầu vai lược qua đi. Vương phó thống lĩnh trong lòng cả kinh, vội vàng về phía sau nhảy khai thối lui đến nhiếp vân bên người, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Người nào! Nhấp Vân Dương mắt nhìn phía ám khí tới chỗ Chi Gian ở bọn họ phía trên trên sơn đạo đang đứng ở hai bóng người. Một người cao lớn nam tử ăn mặc màu xám quần áo trong tay nắm một thanh trường kiếm. Còn có một cái thân hình tinh tế còn không đến nam tử bả vai bạch khi thiếu niên. Nhìn đến người tới Nhấp Vân mắt trầm chìm ngìm có nói chuyện. Trương Thanh Triệu Tử Ngọc hiện lên bộ dung hy nhất kiếm từ bỏ chào cố tú đỉnh vọt đến một bên nhìn trên núi thiếu niên nhíu mày nói. Mộc thanh y đạm đạm cười, chắp tay nói, an tây quận vương, nhếp thống lĩnh thiệu đại nhân, hạnh ngộ. thiệu tấn mắt trợn trắng, tức giận nói, trương công tử thấy kinh thành náo loạn cá nhân ngưỡng mã phiên, thật là hạnh ngộ thực. Mộc thanh y rũ mi cười nhạt cũng không phản bác, trương công tử đã đã đào tổ mới đúng, như thế nào còn sẽ chính mình trở về chui đầu vô lưới. Triệu tử ngọc nhướng mày nói. Tuy rằng biết Trương Thanh cùng Cố Thú Đình Mộ Dung Hy là một đám, nhưng là hắn lại đoán không ra Trương Thanh đi theo hai người có cái gì quan hệ, đáng giá hắn chạy về tới lấy thân phạm hiểm. Mộc Thanh Y nhướng mày cười nói, chui đầu vô lưới chưa chắc đi. Tiểu Tấn cười nói, Nga, nói như vậy Trương Công Tử còn có cái gì át chủ bài. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói, tại hạ trong tay xác thật có vài món thú vị tiểu ngoạn ý nhi, tiểu đại nhân có thể tưởng tượng thử xem. Tiểu tấn nhướng mày, Mộc Thanh Y thong thả ung dung từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng tiểu bình xứ, cười nói, nơi này vừa lúc là thượng phong khẩu tiểu đại nhân, ngươi nói ta nếu là đem nơi này đồ vật đảo ra tới, sẽ thế nào? Tiểu tấn sắc mặt khẽ biến, nơi này là độc dược, ngươi đừng quên bình vương cùng cố công tử cũng ở chỗ này. Mộc Thanh Y cười nói, so với bị các ngươi bắt trở về, nói vậy bình vương cùng cố đại công tử là tình nguyện chết ở ta trong tay. Nhếp thống lĩnh, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hoặc là ngươi muốn thử xem cái này. Một cái tiểu xảo tinh xảo bạch ngọc hộp xuất hiện ở một thanh y trong tay. Tiểu tấn khó hiểu, đây là cái gì ngoạn ý nhi. nhiếp vân trầm mặc nói, bảo vũ lê hoa đinh. Nhìn đến nhiếp vân ngưng trọng sắc mặt tiểu tấn thấp giọng hỏi nói, rất lợi hại. Triệu tử ngọc đã về tới tiểu tấn bên người, đảm nhiên nói, nếu nàng trong tay độc cùng ám khí đều là thật sự lời nói, chúng ta nơi này trừ bỏ nhiếp vân không ai có thể sống sót. Bảo vũ lê hoa trầm không chỉ có này đây lực sát thương lớn sưng, hơn nữa lấy sát mặt trên tích lớn sưng. Nghe nói trên cơ bản hình quạt trong phạm vi người không người có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa kia không biết là gì đó độc cho dù là triệu tử ngọc cũng không có tin tưởng nói nhất định có thể chạy thoát. Còn tuổi nhỏ như vậy tàn nhẫn độc ác, tiệu tấn cảm thán, mộc thanh y mỉm cười nói, đa tạ thiệu đại nhân khen ngợi ta cũng tưởng thiện lương một ít còn tình thiệu đại nhân cho ta cơ hội này mới hảo. Thiệu tấn khóe miệng trừ trừ cho ngươi cơ hội chính là tuyệt chúng ta sinh lộ a. Các ngươi đi thôi, nhiếp vân nhìn mộc thanh y, mở miệng nói. Nhiếp vân, triệu tử ngọc cùng thiệu tấn đồng thời mở miệng. Nhiếp thống lĩnh như thế nào có thể thả bọn họ đi. Vương phó thống lĩnh giận dữ hết. Nhiếp vân bình tĩnh nhìn bọn họ nói ta không có nắm chắc các ngươi có. Vẫn là, chờ các ngươi đều đã chết ta một người đương nhiên cũng có thể chào bọn họ trở về. Mọi người cứng họng, nhiếp vân đều không có, bọn họ như thế nào sẽ có. Mau lên đây, chúng ta đi." Mộc Thanh Y chiều mộ Dung Hi cùng Cố Tú Đình kêu lên. Mộ Dung Hi che chở Cố Tú Đình, lùi lại vài bước xác định nhiếp vân không có động thủ ý tứ, mới bước nhanh chiều Mộc Thanh Y phương hướng mà đi. Đại cạp biểu ca các người đi trước, nhìn đi đến chính mình bên người hai người, Mộc Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: Cố tú Đình cũng biết chính mình hiện tại ở chỗ này là gấp cái gì cũng giúp không được ngược lại chỉ biết trở thành liên lụy. Lần này nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là thấp giọng nói, ngàn vạn cẩn thận. Mộc thanh y mỉm cười gật gật đầu, trong tay bảo vũ lê hoa đinh vẫn như cũ đối với phía dưới mọi người. Mắt thấy mộ dung hì cùng cô tú Đình thân ảnh biến mất trước mặt người khác thiệu tấn có chút bất đắc dĩ nói ta nói trương công tử, người tổng sẽ không tính toán liền như vậy cùng chúng ta rằng co ở chỗ này đi. Mộc thanh y nhướng mày cười nói, chẳng lẽ nói thiệu đại nhân tính toán võng khai một mặt buông ra tại hạ. Ta là nói, ngươi có thể đem ngươi cái kia ngoạn ý nhi buông xuống chúng ta hảo hảo thương lượng, ngươi không mệt sao? Tiệu tấn cười nói, mộc thanh y cười nói, so với mệt một chút ta càng tin tưởng vẫn là dùng cái này đối với nhiếp thống lĩnh an toàn một chút. Nhiếp vân rũ mắt đối bên người nhân đạo các ngươi trước tiên lui đi xuống. Nhiếp vân, tiệu tấn nhíu mày. Nhếp vân trầm giọng nói các ngươi lưu lại nơi này cũng không có đi xuống. Tiểu tấn nghĩ nghĩ, không biết nghĩ tới cái gì vông tay lên mang theo chính mình người đi xuống. Triệu tử ngọc chiều nhếp vân gật gật đầu, nói thanh cẩn thận cũng mang theo chính mình thân vệ đi rồi. Chỉ còn lại có vương phó thống lĩnh, hoài nghi nhìn nhìn nhếp vân trung quy vẫn là mang theo người cũng đi rồi. Nhếp Vân có hay không cái gì tư tâm hắn mà kệ, vạn nhất cái kia Trương Thanh thật sự động thủ, Nhếp Vân dựa vào tuyệt thế khinh công khả năng có thể chạy thoát nhưng là bọn họ lại không nhất định. Nếu là Nhiếp Vân chào không được cái này Trương Thanh trở về hắn liền hung hăng mà ở trước mặt bệ hạ tham hắn một quyền. Thực mau trên sơn đảo cũng chỉ dư lại ba người. Hai thượng một chút rằng co, Mộc thanh y có chút cảnh giác nhìn Nhếp Vân có chút không rõ nhiếp Vân là có ý thứ gì. Đem tất cả mọi người triệt hạ đi, vô luận như thế nào đối nhiếp vân tới nói đều không phải một cái hảo quyết định. Nhiếp vân cũng không nói lời nào, chỉ là khoanh tay đứng ở trên sơn đạo thần sắc bình tĩnh nhìn nàng. Có như vậy một khắc mộc thanh y thậm chí cảm thấy nhiếp vân đã xem thấu nàng thân phận thật sự. Ước chừng qua có nửa khắc chung, nhiếp vân mới đột nhiên mở miệng nói các ngươi đi thôi. Ngươi, mộc thanh y ngẩn ra thần sắc có chút phức tạp nhìn phía dưới ngang nhiên mà đứng đĩnh bạt nam tử. Nhấp vân đạm đạm cười nói, một cô nương, bảo trọng. Hắn quả nhiên đã biết. Mộc thanh y trong lòng hơi trầm xuống, nói ngươi hẳn là biết ngươi liền như vậy trở về, hoa hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhấp vân lắc đầu nói ta đều có tính toán, không cần lo lắng. Đi nhanh đi càng kéo dài từ ngọc bọn họ nên đã trở lại. Ta sẽ tại đây lại kéo nửa canh giờ, lấy hắn võ công cũng đủ mang theo ngươi đi ra rất xa. Ngươi vì sao? Mộc thanh y trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Mấy năm nay nhân sinh cơ hồ điên đảo nàng phía trước mười mấy năm sở hữu nhận chi, làm nàng rõ ràng cảm thấy thế gian này có bao nhiêu đáng ghê tờm cùng dơ bẩn. Nhưng là Nhếp Vân lại không giống nhau, nàng đối hắn không có bất luận cái gì ân tình hoặc là khác cái gì, tới rồi hiện tại Nhiếp Vân hẳn là cũng minh bạch phía trước nàng vẫn luôn là ở lợi dụng hắn. Chính là phía trước hắn bị hoa hoàng nuốt đánh vào thiên lao, kỳ thật cũng có thể nói là bởi vì nàng chi cố. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ kiên trì thả hắn Nhiếp vân rũ mắt đạm nhiên nói ta chỉ là lại làm ta muốn làm sự tình Trái lương tâm đối võ học vô ích Từ 4 năm tiến đến khi hắn võ công không có nửa niềm tiến bộ Đơn giản là khúc mắc nan dài Đi nhanh đi, Nhiếp vân nói Mộc thanh y cắn chặt răng trầm giọng nói Ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta cùng nhau đi Tuy rằng biết hy vọng không lớn Nhưng là một thanh y vẫn là hỏi Nhếp vân sừng sốt thực mau lại mỉm cười lắc lắc đầu nói, bệ hạ đối ta có ân. Ta không thể đi, không chỉ là như thế triệu tử ngọc là hắn đối xử chân thành sư đệ thiệu tấn cũng là nhiều năm bạn tốt nếu hắn liền như vậy đi rồi, đầu tiên liên lụy chính là bọn họ. Dự kiến bên trong trả lời là một thanh y thanh thanh thở dài, nói như thế, nhếp thống lĩnh bảo trọng. Bảo trọng, chúng ta đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua đứng lặng ở sơn đạo khẩu nam tử, Mộc Thanh Y nghiêng người đối bên người vô tâm nói. Là, cáo biệt nhếp vân, vô tâm lập tức mang theo Mộc Thanh Y thi triển khinh công rời đi. Bằng mau tốc độ chạy tới ly kinh thành gần nhất một tòa trấn nhỏ thượng, hai người thực mau liền thay đổi thân quần áo thay đổi giả dạng. Mộc Thanh Y thay một thân người thường gia nữ như da thanh bố Y Sam chỉ dùng một cây màu xanh lá dây lưng kéo sợi tóc nhìn qua giống như là một cái dung mạo miên lệ nông gia thiếu nữ má phải biên nửa rũ sợi tóc che lại nàng nửa bên mỹ lệ dung nhan tức khắc đem nguyên bản thập phần mỹ lệ càng che khuất năm sáu phân vô tâm cũng thay một thân áo vải thô tuy rằng hai người dung mạo đều rất là không tầm thường nhưng là ở chấn nhỏ thượng nhìn qua cũng không tính chói mắt giống như là một đôi vừa mới từ nơi khác tới tầm thường huynh muội giống nhau nhiều nhất đó là như là người trong giang hồ thôi Khản nhiên bước chậm ở chấn nhỏ thượng thực mau liền tìm được rồi chấn nhỏ thượng một nhà nguyên thuộc về cố gia tiểu điếm. Cũng không thu hút một cái tiểu khách điếm trưởng quầy ân cần chào đón vì hai người an bài chỗ ở trước khi đi là mới đưa cho mộc thanh y một cái cái ở cố tú đình tư ấn phong thư. Nhìn cố thú đình tin, mộc thanh y hơi hơi nhíu mày. Tiểu thư, làm sao vậy? Vô tâm hỏi, mộc thanh y nhíu mày nói, đại ca nói không đợi chúng ta chờ tới rồi Tây Việt hắn cùng biểu ca sẽ đi tìm chúng ta. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng là như vậy thương lượng, nhưng là Mộc Thanh Y Tổng cảm thấy chỗ nào không ổn, đại ca nếu có thể truyền tin đến nơi này liền chứng minh bọn họ đã thoát thân mới đúng, vì cái gì không đợi nhất đẳng thấy nàng một mặt lại nói. Hoặc là đại gia cùng nhau cũng yên tâm một ít. Vô tâm nghĩ nghĩ an ủi nói, có lẽ là đại công tử cảm thấy cùng nhau đi mục tiêu quá lớn. Rốt cuộc hoa quốc cảnh nội vẫn là hoa hoàng địa bàn, tiểu tâm một ít luôn là đối. Mộc thanh y gật gật đầu, lăn qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu cũng không phát hiện này phong thư có cái gì vấn đề. Sắc thật là đại ca tự mình viết thậm chí là thân thủ phong thư. Nói cách khác này sắc thật là đại ca ý thứ có lẽ là. Chính mình suy nghĩ nhiều sao. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vô tâm hỏi, mộc thanh y nghĩ nghĩ, hỏi Tây Việt Sứ Thần khi nào rời đi kinh thành. Vô Tâm nói, hẳn là liền mấy ngày nay, Đoan Vương chịu thương không nặng hơn nữa. Chúng ta ở Hoa Quốc dừng lại cũng lâu lắm một ít. Lần này cửu hoàng tử phủ sự tình Đoan Vương cũng thoát không được quan hệ, có tật giật mình hắn tuyệt đối không dám ở kinh thành dừng lại lâu lắm. Chúng ta ở chỗ này chờ cùng cửu công tử hiệp sao? Vô Tâm hỏi. Mộc Thanh Y lắc đầu, nhàn nhạt nói, không. Người cấp dung cần truyền cho tin, chính chúng ta đi Tây Việt. Vô tâm do dự một chút vẫn là gật gật đầu, đi ra cửa cấp dung cẩn truyền tin đi. Kinh thành Tây Việt Sứ quán, tư phòng dung cẩn tuấn Mỹ dung nhan một mảnh mưa dầm tầm tả. Hoa hoàng đột nhiên tra được thanh thanh bọn họ đặt chân chỗ ở, phái người tới rồi qua đi, hắn trước đó liền cái tin tức đều không có nghe được quá. Chờ hắn đổi quá khứ thời điểm kia tòa nông trang đã bị hoa hoàng người vây quanh đi lên, thanh thanh cùng cố tú đình mộ dung hy càng là không biết thông tích Cố tình bọn họ lập tức muốn chuẩn bị hồi Tây Việt Dung diễm đem hắn xem khẩn, hắn cũng không có biện pháp thời gian dài ở bên ngoài lắc lư, chỉ phải phái vô tình đi ra ngoài tìm người. Công tử, vô tình vội vàng đẩy cửa tiến vào, có thanh thanh tin tức, Dung cẩn hỏi, vô tình gật đầu trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại tìm không thấy một tiểu thư tin tức thật không biết công tử sẽ thế nào? Bất quá! Hắn cũng không quá xác định tin tức này công tử nghe được lúc sau rốt cuộc có thể hay không cao hứng là được. Mộc tiểu thư làm vô tâm truyền tin tức cấp công tử, bọn họ đã thoát tuyến. Mộc tiểu thư nói bọn họ tự hành đi trước Tây Việt chờ tới rồi Tây Việt lúc sau lại cùng công tử thương tiếc. Cái gì, Dung Cẩn không vui nhíu mày nói, nếu đã thoát tuyến thanh thanh vì cái gì không ở chỗ đó chờ ta. Vô tình vội vàng nói hiện tại bên ngoài nơi nơi đều ở tìm mộc tiểu thư cùng cố công tử bọn họ ở một chỗ lưu lâu rồi chỉ sợ cũng không an toàn. Huống chi công tử cũng muốn cùng đoan vương một đạo về nước chỉ sợ mộc tiểu thư cũng không quá phương tiện đi theo. Dung Cần Hừ nhẹ một tiếng. Có cái gì không có phương tiện vẫn là thanh thanh không vui đi theo bản công tử. Thanh thanh bọn họ hành tung là như thế nào tiết lộ điều tra ra không có. Vô tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra công tử chính mình nói sang chuyện khác liền tỏ vẻ chuyện này có thể buông tha không truy xét vội vàng nói Phùng tiên sinh đã sai người ở cha xét bất quá. Vấn đề hẳn là không phải ra ở cố gia nhân thân thượng. Phùng chỉ thủy cũng coi như là ngựa hà có cách hơn nữa đi theo cố gia người đều rất là trung tâm. Nếu không cố gia đổ mấy năm nay, những người này đã sớm tan. Dùng cần nhíu mày, trừ bỏ bản công tử chỉ có chính bọn họ nhân tài biết bọn họ nơi đặt chân. Nếu không phải cố ra người chẳng lẽ là công tử ta Vô tình nói có thể hay không là Khác người nào Dung cần có chút phiền muộn phất tay nói Lại đi cha Mặt khác thuận tiện cha cha mộ Dung dục rốt cuộc đã chết không có Lẽ ra là đáng chết hoa hoàng kia hai cái thị vệ đối mộ Dung dục hạ ám tay Sự tình Dung cần tự nhiên là thấy được bất quá hắn luôn là cảm thấy mộ Dung dục thoạt nhìn tựa như cái tai họa không dễ dàng chết như vậy Vô tình thở dài, có chút tiếc nuối nhìn nhà mình công tử nói, "Hồi công tử còn chưa có chết." Mộ Dung Dục hiện tại liền ở Tây Việt Sứ quán, không chết, Dung Cẩn nhướng mày, "Dung Diễm khi nào lại loại này bản lĩnh? Lần này tới Hoa Quốc theo tới đại phu là cái gì mặt hàng Dung Cẩn tự nhiên biết đến, có thể cứu Mộ Dung Dục mệnh, chẳng lẽ Dung Diễm còn ẩn giấu cái gì ám tay?" Vô tình nói, "Trước hai ngày, có một cái Bạch Y nam tử cầu kiến tứ điện hạ." Gặp qua người của hắn nói, trên người hắn có một cổ nhàn nhạt dược hương, rất có thể là cái đại phu. Dung cần vuốt cầm, trầm tư. Như vậy xảo, mộ dung dục nửa chết nửa sống thời điểm liền tới rồi một cái y thuật cao minh đại phu. Ngô, thanh thanh tự hồ nói qua, mộ dung dục nương y thuật cũng không đơn giản. Xem ra cái này chu thị, quả nhiên có điểm y tứ. Đi cha cha, dược vương cốc người. Cùng chu ra có hay không cái gì quan hệ. Vô tình ngẩn ra một chút vì nhà mình công tử thiên mã hành không ý tưởng Lại vẫn là cung kính mà theo tiếng gật đầu Thuộc hạ này liền đi Đồng thời hoàng cung cần chính điện đồng dạng cũng là áp khí nặng nề Hoa hoàng thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm quỳ gối trong điện vài người Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nhiếp vân trên người Hỏi đều chạy trẫm ngự tiền thị vệ thống lĩnh Người quá làm chấm thất vọng rồi Nhiếp vân rũ mắt trầm giọng nói Vi thần vô năng thỉnh bệ hạ giáng tội Hoa Hoàng cả giận nói, dáng tội, dáng tội là có thể đem kia mấy cái nghịch tặc trào trở về sao. Nhếp Vân, ngươi thật to gan dám đối chậm ý chỉ bằng mặt không bằng lòng. Bệ hạ bớt giận, triệu từ ngọc vội vàng mở miệng nói, nhếp thống lĩnh đối bệ hạ trung thành và tận tâm tuyệt không dám đối với bệ hạ bằng mặt không bằng lòng. Nga Hoa hoàng sắc mặt nhìn không ra nửa phần hỉ nộ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn trăm trầm triệu tử ngọc nói. Vậy ngươi nói cho trẫm một cái có bệnh trong người người mang theo hai cái không biết võ không người là như thế nào ở trẫm hoa quốc đệ nhất cao thủ trước mặt đào tẩu. Vẫn là nói, được xưng hoa quốc đệ nhất cao thủ nhiếp vân kỳ thật là đồ có kỳ danh phế vật. Bệ hạ, triệu tử ngọc trong lòng trầm xuống, hôm nay sự xác thật là rất khó giải thích. Đừng nói là hoa hoàng, cho dù là triệu tử ngọc chính mình trong lòng cũng không phải không có hoài nghi Lấy nhiếp vân thực lực, vô luận như thế nào cũng không đến mức làm trương thanh trốn thoát Phía trước nhiếp vân làm cho bọn họ trước triệt thời điểm hắn liền cảm thấy một ít không ổn Nguyên bản còn tưởng rằng nhiếp vân đều có đúng mực, lại không có nghĩ đến Làm triệu tử ngọc tưởng phá đầu đều tưởng không rõ sự, nhiếp vân cùng kia trương thanh bất quá là hai mặt chi duyên Rốt cuộc có thể có bao nhiêu sâu giao tình có thể làm hắn vi phạm bệ hạ ý chỉ Bệ hạ, lúc ấy Trương Thanh trong tay có một kiện cực kỳ ác độc ám khí Bên người càng có một vị cao thủ tương trở nhiếp thống lĩnh, tiệu tấn có chút gian nan muốn vì nhiếp vân cầu tình Cầm miệng, hoa hoàng nổi giận nói Vương lạnh, ngươi nói Vương phó thống lĩnh trong lòng vui vẻ vội vàng tiến lên một bước thêm mắm thêm muối đem sự tình hôm nay nói một lần Trong đó tự nhiên là gắng sức cường điệu nhiếp vân là như thế nào chậm trễ Đối bình vương cũng là nhiều có lưu tình Cuối cùng càng là đưa bọn họ đều khiển thối lui đến dưới chân núi Để lại cho trương thanh đám người chạy trốn cơ hội Chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm trương thanh đám người sớm đã rời đi hơn nửa canh giờ Vừa ly khai kinh thành bốn phương tám hướng có thể đi địa phương nhiều Chỗ nào còn có thể tìm được người nhiếp vân, người còn có gì nói Hoa hoàng giận tím mặt trầm giọng quát Nhiếp Vân cúi đầu nói, vi thần không lời nào để nói, thỉnh bệ hạ giáng tội. "Hảo, hảo." Hoa Hoàng khí liên tục thở dốc lạnh lùng nói, "Một khi đã như vậy." Kéo xuống, chẩm lập quyết, Triệu Tử Ngọc cùng Thiệu Tấn đều là cả kinh, đứng dậy nói, "Bệ hạ bớt giận." "Bớt giận?" Hoa Hoàng cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Từ lần này sự tình lúc sau, Hoa Hoàng cả kinh hoàn toàn không hề tin tưởng Nhiếp Vân. Nhưng là Nhiếp Vân võ công tu vi lại là vô dung hoài nghi. Như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là không thể vì chính mình sở hữu, Hoa Hoàng tự nhiên sẽ không ở đem hắn lưu trữ nói không chừng nào một ngày liền thành chính mình địch nhân. Tiểu tấn cũng bất chấp phạm thượng cất cao giọng nói, nhiếp vân đối bệ hạ trung thành và tận tâm cho tới nay công lao tố bệ hạ vì việc này giết hắn không khỏi làm thế nhân trái tim băng giá. Làm càn, Hoa Hoàng giận dữ hết. Tiểu tấn cắn răng quỳ trên mặt đất lại kiên trì không chịu xin tha nhận sai, hiển nhiên là kiên trì chính mình cách nói bên cạnh triệu tử ngọc đồng dạng mở miệng nói lần này thả chạy trương thanh đám người thần cung cấp dạng có thất trách chi tội cầu bệ hạ võng khai một mặt tha nhíp vân một mạng. thiệu tấn gián ngôn hoa hoàng có thể không thèm để ý nhưng là triệu tử ngọc nói hắn lại không thể bỏ mặc diệt tốc thành hầu phủ giết bình nam vương chu biến lại mất đi mấy cái hoàng tử nếu là lại sát một cái tay cầm trọng binh an tây quận vương chỉ sợ trên triều đình thật sự nếu không ổn hơn nữa triệu tử ngọc chiến công biêu bân là hoa quốc đối mặt bắc hán một đạo kiên cố cai chắn hoa hoàng tuy rằng có điểm điên cuồng cũng không có tính toán tự hủy trường thành cho nên đối với triệu tử ngọc hoa hoàng vẫn là tính toán lấy mượn sức cùng chấn an là chủ lạnh nhạt nhìn lướt qua nhấp vân nhấp vân cùng triệu tử ngọc là sư huynh đệ Nhiếp vân xưa nay trọng nghĩa khí chỉ cần có thể kiềm chế triệu tử ngọc cũng không sợ Nhiếp vân phiên thiên nếu là có cái gì dị động đến lúc đó lại giết chính là Đã có an tây quận vương vì nhiếp vân cầu tình chẫm tạm tha ngươi một mảng. Hoa hoàng chậm rãi nói, nhưng là tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Đoạt đi nhiếp vân ngự tiền thị vệ thống lĩnh chi chức biếm vì tam đẳng thị vệ. Mặt khác trượng trách 200, thiệu tấn không khỏi hút một ngụm khí lạnh trượng trách 200. Người thường 3 năm 10 bàn tử là có thể muốn một cái mệnh. Liên Tính Nhiếp Vân lại nội công hộ thể, nhưng là lấy Nhiếp Vân tính cách đến lúc đó tuyệt không sẽ dùng nội công khiêng, nếu là lại có người âm thầm sử điểm cái gì thủ đoạn, chỉ sợ Nhiếp Vân liền tính bất từ cũng có thể bị đánh phế đi. Còn có Biếm vi Tam đằng thị vệ, Nhiếp Vân bản lĩnh ngự tiền thị vệ thống lĩnh, tuy rằng không thể so thượng triều lại là vị so chính nhị phẩm quan viên. Mà hiện giờ bị Biếm vi Tam đằng ở trong cung Tam đằng thị vệ chỉ có thể thủ thủ đại môn gì đó. Làm hoa quốc đệ nhất cao thủ thủ đại môn, thiệu tấn thức khắc minh bạch hoa hoàng đây là tức giận chưa bình, muốn nhục nhã nhiếp vân. Nhưng là đối mặt nộ khí đằng đằng hoa hoàng, này không sai biệt lắm đã là bọn họ có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ phải cùng kêu lên tạ ơn. Tạ bệ hạ long ân, đem nhiếp vân đám người đuổi đi ra ngoài, hoa hoàng một mình một người ngồi ở trống rỗng trong đại điện xuất thần, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Này hơn 2 tháng sự tình liền phảng phất cảnh trong mơ giống nhau nhất biến biến ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện Sở dĩ đối nhiếp vân như thế phẫn nộ kỳ thật có hơn phân nửa đều là bởi vì giận chó đánh mèo Thẳng đến giờ phút này, Hoa Hoàng không thể không thừa nhận chính mình từ lúc bắt đầu đã bị người cấp chiêu đùa Từ ban đầu Long Vương đàn thượng cửu truyền linh lung, đến mấy ngày trước cửu hoàng tử phủ tiệc cưới Từ đầu tới đuôi hắn đều bị người chơi xoay quanh Hơn nữa cũng trả giá cơ hồ xưng được với thảm thiết đại giới. Phía trước hắn còn muốn phiền lòng chúng hoàng tử chi gian tranh đấu gai gắt mà hiện tại đại khái 10 năm trong vòng hắn đều không cần phiền lòng vấn đề này. Trừ bỏ một cái phúc vương mộ dung khác sở hữu 10 tuổi đã hoàng tử người thì chết người thì bị thương. Phốc, một ngụm máu tươi từ hoa hoàng trong miệng phun tới. Bệ hạ, phía sau vẫn luôn làm bộ cây cột thái giám vội vàng tiến lên đỡ lấy hoa hoàng, đại kinh thất sắc. bệ hạ, bệ hạ hạ Mau, người tới truyền thái y. Hoa hoàng một phen đẩy ra đỡ chính mình người, dơ tay hủy diệt bên môi vết máu, cười lạnh nói, hảo. Hảo một cái cố gia hậu nhân, hảo một cái tú đình công tử. Còn có chấm hảo nhi tử, hảo thái tử, người tới cho chấm truyền chỉ cố tú đình cùng mộ dung hy, giết chết bất luận tội. Đến này thu cấp giả, phong quốc công thưởng hoàng kim vạn lượng. Hoa hoàng thanh âm ở trong đại điện vang lên, tràn ngập hôi hồi sát khí. Tuân chỉ, bệ hạ ngài trước ngồi xuống đi, thái y lập tức liền tới rồi. Bị hoa hoàng trong giọng nói sát khí sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hầu hạ thái giám nơm nớp lo sợ nói. Hoa hoàng nhắm mắt tùy ý người đỡ một lần nữa ngồi trở lại trên long ỉ. Mộ dung hy cùng cố tú đình cho rằng nhiếp vân thả chạy bọn họ liền kê cao gối mà ngủ sao. Chỉ cần có mê tung điệp ở, mộ dung hy chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng thoát khỏi không được trong cung thị vệ đuổi giết chẫm đảo muốn nhìn các ngươi có thể thoát được rất xa. Cửa cung triệu tử ngọc cùng thiệu tấn một tả một hữu đỡ vừa mới ai xong rồi hai trăm bản từ cơ hồ nửa người đều nhiễm huyết nhiếp vân hướng bên ngoài đi đến. Nói là đi không bằng nói là dịch. Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hoàn toàn không cần nội công ngạnh căng hai trăm trượng còn có thể động đã là hào mệnh. Một bên đỡ nhiếp vân đi ra ngoài thiệu tấn một bên tức giận nói, ngươi này lại là hà tất. Đừng nói cho ta ngươi là nhất thời mềm lòng. Thả chạy trương thanh chính mình lại thiếu chút nữa liền mệnh đều đáp thưởng nhấp vân đạm đạm cười nói, này không phải không chết sao Đa tà các ngươi, tiệu tấn mắt trợn trắng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói Nếu không phải triệu tử ngọc bối cảnh ngạnh, ngươi tin hay không chúng ta Hai cái đem cần chính điện sàn nhà quỳ xuyên bệ hà cũng sẽ không nhả ra Cho nên nói, có thể nhặt về một cái mệnh thật sự phải đối mệt triệu tử ngọc Triệu tử ngọc lắc lắc đầu, nói tiệu tấn, đừng nói nữa Sư huynh bị để ở trong lòng, trở về hào hào dưỡng thương đi Ta không có việc gì. Nhếp vân trầm giọng nói. Như thế nào sẽ không có việc gì? Tiệu tấn nói. Nếu thay đổi là hắn, đừng nói là 200 trượng, 20 trượng hắn liền phải đi đời nhà ma. Nhiếp vân nói. Ta thật sự không có việc gì, hiện tại cảm giác. Do dự một chút Nhiếp vân ấp ủ nên nói như thế nào? Cảm giác so với trước càng tốt. Đương nhiên, da thịt đau là tuyệt đối không tránh được. Liền tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nên đau vẫn là muốn đau. Triệu tử Ngọc có chút kinh ngạc buông ra đỡ nhiếp vân tay. Quả nhiên đem nhiếp vân thử giật giật thân mình, sau đó về phía trước mại hai bước, trừ bỏ bởi vì ra thịt thương nhíu nhíu mày ngoại, nhiếp vân khí sắc nhưng thật ra thật sự so với trước càng tốt một ít. Đây là có chuyện gì? Đừng nói là triệu tử Ngọc ngay cả thiệu tấn cũng nhìn ra tới không đúng rồi. Triệu tử Ngọc nhướng mày nói, sư huynh, võ công tu vi tự hồ lại tiến bộ tới rồi nhiếp vân cái này cấp bậc cao thủ muốn lại tiến thêm một bước liền thập phần khó khăn có người thậm chí suốt cuộc đời đều khó có thể lại có tiến thêm không nghĩ tới nhiếp vân thế nhưng sẽ ở hiện tại đột nhiên đột phá thiệu tấn kinh ngạc chờ tới rồi đôi mắt bị đánh có thể tăng trưởng công lực trong thiên hà còn có chuyện tốt như vậy đối võ công rốt đặc cán mai thiệu đại nhân khiếp sợ nói sao có thể triệu tử ngọc vô ngữ liếc bạn tốt liếc mắt một cái sư huynh Nhấp Vân lắc đầu cười nói, không có gì chỉ là có chút sự tình đột nhiên nghĩ thông suốt qua mà thôi. Bởi vì khúc mắc nan giải, Nhấp Vân 4 năm tới võ công không có tiến thêm. Cũng bởi vì đột nhiên nghĩ thông suốt, võ công tu vi tự nhiên mà vậy liền cao hơn một thành lâu. Này kỳ thật phi quan nội lực thâm hậu, mà là tâm cảnh thượng biến hóa. Chúc mừng sư huynh, triệu tử ngọc cười nói. Nếu không phải hiện tại thời điểm không đúng, thật sự hẳn là chúc mừng một chút. Tiệu tấn thấp giọng nói. Nhếp vân đạm nhiên cười nói, cần phải trở về. Đi thôi, xoay người vừa muốn đi, thiệu tấn cùng triệu tử ngọc một tả một hữu lại đây bắt lấy hắn, nửa đỡ nửa kéo lôi kéo hắn đi ra ngoài. Nếu là bị thương, vẫn là làm ra điểm bị thương bộ dáng tương đối hảo, miễn cho làm trừng phạt người nhìn trong lòng một ngạt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 13 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.